Chính là thật sự làm nàng dùng loại chuyện này nói cái gì an ủi nói, hứa thu lại nói không nên lời. Nàng thậm chí không có giống thường lui tới như vậy do hỏi chính mình có thể hay không hỗ trợ, thật muốn là đáp ứng rồi nói, liền tính là cho nhân ra rua mau, vẫn luôn rua vẫn luôn luôn rua, kia cũng là vất vả lại tâm bệnh. Chị liệu không phải kia phương diện bệnh, là tâm bệnh. Hứa thu hồ nghi nhìn ngôn đông một hồi, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Kỳ thật nàng phía trước thời điểm cũng không phải không có nghĩ tới loại sự tình này. Con thỏ tiên sinh tuy rằng thực có thể làm, nhưng là cảm tình quá mức lạnh nhạt, thấy thế nào đều không giống như là vì các gấu thể lưu lại hiến tình yêu người tốt. Ở rất nhiều thời điểm, Hứa Thu đều hoài nghi, đối phương khả năng hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng. trừ Chứ bỏ ở mất trí nhớ trạng thái hạ có trở nên đáng yêu một chút, tuyệt đại bộ phận thời gian đều quá mức lý trí, quả thực giống như là cái người máy. Chân chính làm nhân công ai hứa bạch bạch, đều so ngôn đông có nhân tình vị đến nhiều. Tuy rằng mặt sau, nôn đông có hỗ trợ, nhưng là hứa thu cảm giác chính là, đối phương càng như là ở làm giao dịch, đối đãi nàng thái độ giống như là họa ra đối chính mình họa, điều khác ra đối đai trên tay thạch điều. Một cái độc nhất vô nhị, chân quý vật thí nghiệm, bản thân chính là đáng giá khác nhau đối đãi tồn tại. Nôn đông đối nàng hảo, giống như là loại người này đối vật cảm giác, lạnh như băng, không có nhân tình vị. Ở thời gian rất lâu tới nay, hứa thu đều hoài nghi, đối phương có phải hay không thiên nào ngụy trang nhân loại. Rốt cuộc làm phân não chi nhất hứa bạch bạch giả người giả đến đã thực ưu tú, cùng những cái đó các gia trưởng ở chung thời điểm, hứa bạch bạch trước nay liền không có lỏi quá. Nhưng là mấy ngày này, hứa thu ý tưởng ở thay đổi, bởi vì ngôn đông tuy rằng thường xuyên vẫn là sẽ nói ra một ít làm nhân tâm tác nói, chính là trên người một chút dính vào nhân gian pháo hoa khí. Phía trước kia lệnh người cảm thấy đặc biệt xấu hổ cảnh tượng, cũng không nên là ai có thể làm được sự tình. Lời này nghe tới có chút mạo muội. Nhưng là người để ý cùng ta nói một câu cái này bệnh cụ thể là tình huống như thế nào sao? Đệ 293 trang Nếu đối phương không nói nói, hứa thu còn chưa tính, rốt cuộc có một số việc không thể cường mua cường bán. Cụ thể tình huống biểu hiện ở, vô pháp cộng tình, vô pháp giống một cái cái gọi là người bình thường giống nhau sinh hoạt. Kỳ thật loại này dư thừa tình cảm đối ngôn đông tới nói, căn bản là không cần phải. Chính là hiện tại ngôn đông sửa lại chủ ý. Hắn hy vọng chính mình những cái đó thiếu hụt đồ vật có thể một lần nữa trở lại thân thể này, như vậy hảo đem thiếu hụt phía trước cùng thiếu hụt lúc sau làm một lần thử nghiệm. Có chút đồ vật hắn có thể không có, còn có thể vứt bỏ rớt, nhưng là tiền đề là từ bỏ lựa chọn là hắn làm. Cùng này đó tâm lý bệnh tật có quan hệ bệnh tình, đối với người ngoài tới nói cũng không phải thực hảo miêu tả. Hứa Thu, trăm triệu không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới, nàng phía trước suy đoán thế nhưng trở thành sự thật. Loại tình huống này là khi nào bắt đầu? Là cái gì nguyên nhân dẫn tới đâu? Cho tới nay, hứa thu đều có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Liên tỷ như nói, bị người quên đi cái kia đệ nhất vườn trẻ. Lúc trước bọn họ đem ấu tể bắt lại, còn riêng ở như vậy một cái cái gì đều không có trên tinh cầu xây dựng tương quan viện nghiên cứu, hoa lớn như vậy lại giới. Những người này làm nghiên cứu rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nôn đông hiện tại lưu lại là vì chữa bệnh. Tổng không có khả năng những người đó đều giống nôn đông giống nhau bệnh không nhẹ. Lúc này đây nôn đông lựa chọn tránh đi cái này để tải, Bởi vì với hắn mà nói, sở hữu không quan trọng người, hắn đều không có phí thời gian đi nhớ. Người khác trong đầu là nghĩ như thế nào, hắn như thế nào có thể làm cho rõ ràng. Nôn đông nếu là không chịu nói, hứa thu cũng hoàn toàn không dây dưa. Nếu đối phương tưởng nói, nàng liền làm một cái cũng đủ an tĩnh lắng nghe giả. Nếu là không nghĩ nói, nàng cũng sẽ không vào đầu bức thai ép hỏi. Mỗi người trên người đều có thuộc về chính mình bí mật. Cho dù là thân mật khăng khít người yêu, trừ bỏ khống chế cuồng cũng bị khống chế cuồng, vì bí mật giữ lại nhất định không gian. Tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, con thỏ muốn lưu lại, liền lưu chứ hắn ở thích hợp trong phòng trụ bái. Thanh thị đèn đường một chản chản bị thắp sáng, đường nhỏ cũng càng tu càng bình thản. Nguyên bản bị thực vật đỉnh đến lung tung rối loạn mặt đất lại lần nữa tiến hành rồi tu chỉnh. Ở ngôn đông lưu lại làm hạng mục thời gian, vườn trẻ phân ngoài hoàn cảnh phát sinh kinh thiên động địa thay đổi. Từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có rất nhiều từ trực tiếp vốn có cao lầu cơ sở thượng tiến hành cải trang. 008 phát ra nhiều thông chi. Ngày trước mặt có được cư dân 1424, thành thị cấp bậc thăng cấp vì 20 mở ra tân kiến trúc, quang tử nhà máy điện. Ở hiện đại khoa học lực lượng hạ, xây dựng tốc độ luôn là thực mau. Trên cơ bản mỗi một ngày đều sẽ có tân kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành này tòa mới phát thành thị danh thiếp chi nhất. Đầu tiên là bọn họ cư trú khu vực. Đại hình mua sắm chợ, còn có thiết kế cảm đường phố, thư viện rạp chiếu phim, trên cơ bản sinh hoạt giải trí phương tiện cái gì cần có đều có. Chứ bỏ này đó thương nghiệp kiến trúc ở ngoài, để một cái tiểu khu cũng là kiến ở vườn trẻ phụ cận. Đầu một đám khai phá tân tiểu khu, hứa thu cấp các gấu tể mỗi người đều để lại một đống lâu. Dù sao hiện tại nàng là thực tế khống chế giả, bán cho ai, làm cái gì sử dụng, ở không bị thị trường sở quấy nhiêu dưới tình huống khống chế giá đất, kia đều là hứa thu định đoạt mới tới để một phê nô lệ, ở ngay lúc này trên cơ bản chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt lười biếng, đều đã bắt được thuộc về chính mình thân phận, chính thức trở thành hy vọng tinh công dân. Đối mặt này đó nô lệ, Hứa Thu nhưng không giống đối đãi các gấu tể như vậy Ôn oh Nu. No. Thanh you, cư dân nhân số 1434, 1.00. Hứa Thu lật xem các loại thanh you, tính toán nàng có thể bắt được tương quan khen thưởng. Ở nhìn đến tiến độ điều thời điểm, Hứa Thu ngây ngẩn cả người. Bởi vì về nhà dụ hoặc tiến độ điều Bất chi bất giác thế nhưng đã sớm vượt qua 50%, thậm chí có thể nói càng nhiều. Còn kém 15% xây dựng độ, hứa thu liền có cơ hội về nhà. chương 154, gió lạnh ô ô thổi mạnh, cửa kính toàn bộ đều gắt gao đóng cửa, đối với không có noán khí phương nam tới nói, sưởi ấm toàn bằng một thân chính khí, đương nhiên còn có ấm áp ổ chăn, cùng với tấm lót điện tử. Tại đây loại thời điểm, ấm áp ổ chăn luôn là hết sức làm người lưu luyến. Hứa thu là cái loại này ngủ tương đối quy của người nhưng là mùa đông cũng đem nửa thanh đầu dấu ở thật dày chăn đông. Bởi vì khi còn nhỏ dưỡng thành thói quen, nàng cái không quen cái loại này khinh phiêu phiêu lông bị, mùa đông thời điểm liền thích cái loại này có trọng lượng mềm mại chăn. Mười mấy cân trọng ti miên đẻ ở trên người, có nặng chịu cảm giác, kín không kẽ hở, thoải mái độ thật tốt. Tiếp đi, đi lên, đều mau 10 điểm, chạy nhanh lên ăn cơm. Bởi vì là ăn tết, làm phụ mâu dung nhẫn độ liền phải so bình thường càng cao một chút, không có 7-8 lên. Nhưng là vừa thấy thời gian, 9 giờ nhiều, rốt cuộc vẫn là nhịn không được thúc rủ. Đi lên đi lên, khóa lại lông xù xù con thỏ áo ngủ bàn tay ra tới, phi thường thuần thục chăn bên cạnh sờ soạn, đem ở trong không khí phóng giống một khối băng di động sờ đi vào, vừa thấy thời gian, 9 giờ quá ba phần. Di động độ sáng từ tối tăng một chút điều đến sáng ngời, chờ đến đôi mắt cũng đủ thích hướng ánh sáng lúc sau, hứa thu mới chậm gì gì từ trong ổ chăn ra tới. Bởi vì ăn tết nguyên nhân... Trong nhà trên bàn bãi đầy chuẩn bị một nửa đồ ăn. Ăn mặc tạp dề thân mụ hòa thân ba sáng sớm ở phòng bếp bận rộn, nhìn đến Hứa Thu còn buồn ngủ bộ dáng, không còn không nhanh lên thay quần áo, người cô cô bọn họ đều mau tới đây, nồi nhỏ có hầm cháo, trước tạm chấp nhận ăn chút dưa muối. Gia giòn vị quay, xá xíu thịt, ở nồi lộc cộc lộc cộc sương sườn, tiểu tô thịt, thiết hảo rau trộn dưa. Cấp khách nhân làm đồ ăn đương nhiên là không thể tùy tiện chạm vào, nhưng là bữa sáng có thể uống trước một chén nóng hôi hổi cháo loãng. Hứa ra rau ngâm nhất tuyệt, gần nhất còn ướp cái loại này chua ngọt khẩu củ cải trắng. Cái gì đều không có thêm minh hỏa cháo trăng xuống bụng, hứa thu cả người đều thoải mái lên. Đệ 294 trang. Bất quá ăn xong rau ngâm lúc sau, khoang miệng khó tránh khỏi mang theo điểm hương vị, nước xúc miệng lực độ không đủ kéo dài, hứa thu lại từ trên bàn sờ soạn hai cái cây tắc. Da mỏng nước sốt đủ cây tắc, mang theo một loại độc đáo hương thơm hơi thở, da ngọt thanh, trung gian bộ vị có hơi hơi có chút toan, lập tức làm người tỉnh táo lại giống như nhoáng lên mắt thời gian liền khai tịch, thân hữu lại nói tiếp đơn giản chính là kia mấy cái đề tài học tập công tác đối tượng hải tử bay nhanh cơm nước xong hứa thu nhanh chóng rút ra từ bàn ăn rút ra đem chính mình quan tiến phòng nhỏ hưởng thụ khó được thân cận nàng ở tại chính mình ngủ rất nhiều năm phòng đem bức màn kéo ra tùy y ánh mặt trời vẩy lên người hứa thu trên người không biết khi nào lại đổi về kia thân phi thường đáng yêu con thỏ áo ngủ loại này rắn chắc lông sù xù, xù áo ngủ mặc vào so áo lông vũ cảm giác còn giữ ấm Nàng đem có hai chỉ thai thỏ mũ kéo lên, cả người hám ở mềm như bông trong chăn, cảm giác ánh mặt trời vẩy lên người, rõ ràng là vào đông, ấm áp đến độ sắp hòa tăng rớt. An tết, còn có người ở phóng pháo hoa pháo, tivi tiếng người khắp khẩu thanh âm cũng thực văng rội, nhưng là này đó thanh âm nối hứa thu tới nói, ngược lại càng thêm trợ miên. Thật tốt ta, tưởng vẫn luôn vẫn luôn không đứng dậy. Viên trưởng mặt hào hồng. Ai nha, hào năng a, làm sao bây giờ, tim đi có thể hay không đốt thành ngốc tử? Hứa bạch bạch thanh âm vang lên, nhường một chút, nhường một chút, đừng vây quanh, ta lượng lượng nàng nhiệt độ cơ thể. 39 độ 7, sốt cao. Hứa bạch bạch làm khỏe mạnh người máy giả quét một chút hứa thu tình huống, đốn giác không ổn. Lại như vậy thiêu đi xuống, đích xác dễ dàng đem hứa thu đầu dưa cháy hỏng. Tuy rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ đến phi thường, y học cũng cường đại hơn nhiều, giống cái gì gây chi đức tay đều có thể lợi dụng tế bào cờ lổn tái tạo kỹ thuật đạt tới đức tay trọng sinh hiệu quả một ít miệng vết thương cũng có thể thực khép lại, chính là thần kinh não lĩnh vực, một khi tổn thương, muốn chữa trị liền không có dễ dàng như vậy. lúc này đại nhân muốn so tiểu hải tử nói chuyện phân lượng càng trọng, đại gia nhanh lên tránh ra, muốn đem nàng đưa khoang trị liệu đi. nhưng là chân lấy rớt, thu thu sẽ chịu đông lạnh, vậy sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. khoang trị liệu rời khỏi phòng gian nhưng xa, còn có ấu tể lao ra đi, ta đi tìm dê tiên sinh, dê tiên sinh tương đối thông minh, luôn đông vốn là ở viện nghiên cứu tiếp thu đến tin tức trước tiên liền đem trong tay hạng mục đông xuống, xài bước mà trực tiếp chạy về phía ký túc xá khu vực. hắn đồng thời gian hướng hứa bạch bạch hạ đạt mệnh lệnh, trực tiếp bọc chăn đem nàng đưa vào phòng y y tế, làm tiến thêm một bước kiểm tra. tốc độ phi thường mau nam nhân trong tay sách theo kia chỉ bay qua tới báo tin chim nhỏ, người trước nghỉ một hơi, nói cho ta cụ thể là chuyện như thế nào. nguyên cửu thở hổn hển mấy hơi thở, bởi vì viên trưởng không có xuống dưới ăn cơm, gõ cửa cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chúng ta quá suốt ruột liền giữ cửa bắn cho khai, sau đó phát hiện viên trưởng mặt đỏ bừng đỏ bừng, còn ở kêu mụ mụ. Hứa bạch bạch nói, viên trưởng sinh bệnh. Bọn họ trên tinh cầu này hiện tại đã có được 1.000 nhiều cư dân, cho nên hiện tại bữa sáng tình thế cũng đã xảy ra nhất định thay đổi. Kết thúc trại hẹ các gấu thể về tới thành thị, bữa sáng thời điểm sẽ tới nhà hàng phê ăn cơm. Hiện tại bữa sáng trên cơ bản đều là từ người máy tiểu trợ thủ nhóm nấu nướng, nửa tự giúp mình thức bữa sáng. Các gấu tể có được càng nhiều lựa chọn quyền. Bụng rất đói bụng thời điểm có thể ăn nhiều một chút, nếu ăn uống không hảo cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Nấu ăn người máy tay nghề điều chỉnh cùng chính mình rất giống lúc sau, hứa thu hiện tại đều cơ bản không làm không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng bữa sáng. Trong tình huống bình thường, chỉ cần là cùng các gấu tể ở cùng một chỗ, nàng liền giống nhau sẽ cùng các gấu tể cùng nhau ăn cơm. Liên tính là ăn qua, lúc này cũng sẽ xuống dưới cùng các gấu tể chào hỏi một cái, nói một câu ngọt ngào chào buổi sáng Nhưng là hôm nay không giống nhau, hứa thu không có xuống dưới. Làm đại nhân đương nhiên cũng rửa vào giường quyền lợi, chính là hôm nay không giống nhau. Hôm nay mãi cho đến cơm điểm kết thúc, nhà hàng phệ thời gian đều qua, hứa thu vẫn là không có tới. Không có cùng nhau ăn cơm, cũng không có chào buổi sáng, thậm chí không có công tác. Vì làm thành thị xây dựng, hứa thu đã từng có vài thiên đều đầu nhập cao cường độ công tác. Hiện tại hơi chút đi vào quỹ đạo, nàng liền vẫn là giống như trước giống nhau, làm năm hưu hai. Nhưng là hôm nay là thời gian làm việc, không phải xong hưu cũng không phải ăn tết. Phụ trách công tác giao tiếp người đã phát tin tức dò hỏi, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nay thật sự là quá khắc thường, các gấu tể nhưng không giống đại nhân băn khoăn nhiều như vậy, trước tiên liền đi gõ cửa. Nhưng là tùy ý bọn họ giữ cửa gõ đến bang bang vang lên, vang lên 5 phút, hứa thu cũng chưa phản ứng. Nói chuyện thanh âm nói chuyện với nhau thân thích. Trong lúc ngủ mơ hứa thu, đem các gấu tể tiếng đập cửa trở thành pháo thanh mặt sau các gấu tể tiến vào phòng, đối hứa thu tới nói, nói chuyện với nhau thanh âm bên ngoài tv truyền phát tin thanh âm. chờ đi tìm nôn đông thời điểm, hứa thu phòng môn đều bị các gấu tể trực tiếp lộng sụp. trước lạ sau quen, ở các gấu tể vẫn là vườn trẻ tiểu bằng hưu thời điểm, liền trải qua một lần loại sự tình này. nôn đông tự mình cấp hứa thu làm tiến thêm một bước kiểm tra, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. không có gì vấn đề lớn, chờ thiêu lui, người tỉnh liền không có việc gì. các ngươi không cần vây quanh ở nơi này. Hôm nay không phải muốn đi học. Các ấu thể vẫn là học sinh tiểu học, chương trình học rất nhiều. Sở hữu ấu tể đều không vui. Ta mới không đi, ta muốn lưu lại buổi tiếp đi, đi. Chương trình học nơi nào có hứa thu quan trọng. Chính là A ta cũng không đi, chờ viên trưởng tỉnh lại thời điểm. Bên người nàng không ai, thật là nhiều thương tâm A. Tiểu hồ ly ly ly làm nữ hài tử, tâm tư tương đối tinh tế. Nàng cảm thấy không thoải mái thời điểm, cũng sẽ hy vọng bên người có người bồi. Nôn đông mi ninh lên. Ta lại ở chỗ này bồi nàng, nơi này không cần nhiều người như vậy. Hắn nhìn mắt nhắm chặt cửa sổ, phòng quá tiểu, không khí không lưu thông, sẽ ảnh hưởng bệnh tình của nàng. Hơn nữa nếu các ngươi bị lây bệnh nói, bệnh của nàng còn không có hảo, lại cần thiết muốn chiếu cố các ngươi. Đệ 295 trang So với này đó hấu tể, hứa thu thân thể chính là muốn suy yếu nhiều. Không thể không nói, luôn đông câu nói kế tiếp, thành công trọc chúng các gấu tể tâm. Bọn họ đều hy vọng hứa thu có thể mau chóng hảo lên. Ai đều không muốn cấp viên trưởng thêm nữa phiền toái. Vậy được rồi, chúng ta đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Thoạt nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh Tiểu Nam Hải Châu nương nói, ngươi nếu là dám không hảo hảo chiếu cố viên trưởng, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Táp ở một bên yên lặng dơ lên chính mình Tiểu Nam Tay. Thanh Sa cũng có người lên, thê thê phun lưới tin. Rõ ràng hẳn là ấm áp trường hợp, liền làm đến Dương Cung bạc Kiếm. Hứa Bạch Bạch nói câu lời nói, bọn họ nếu là ở nói, Hứa Thu sẽ càng cao hứng. Khiến cho bọn họ ở phòng bên cạnh chờ xem, hôm nay trường học tạm thời trước phóng nửa ngày giả. Xem cái dạng này, phòng này phòng trừng cũng không ai có tâm tình đi học tập. Sở hữu ấu tể đều đồng ý, một đám người ngồi ở cách vách, thường thường mà đứng lên hướng cách vách phòng xem. Mấy chỉ ấu tể trâu đầu ghé thai, ta cảm thấy chúng ta không thể như vậy. Quá bị động. Chính là chính là. Mục chút nói, nhưng nếu là thật sự sinh bệnh nói, viên trưởng sẽ thực vất vả. Mang khẩu trang có thể dự phòng bệnh tật chuyên bá. Chúng ta không đi chạm vào viên trưởng thân thể thì tốt rồi. Chính là, nếu vi rút thật sự có lợi hại như vậy nói, chúng ta phía trước cũng cùng viên trưởng tiếp xúc quá. Hơn nữa kia chỉ hư con thỏ không phải nói. Viên trưởng không phải bệnh nặng, chính là phát sốt. Ta nhìn đến thư thượng nói phát sốt là sẽ không lây bệnh, cảm mạo mới có thể. Viên trưởng có thể là trọng cảm mạo đi. Mấy chỉ ấu tể thương nghị một phen, sau đó đệ nhất chỉ đại biểu mở cửa. hung ba ba mèo con mang lên khẩu trang, người nhiều nói không được. Nhưng là thêm một cái người không có gì ảnh hưởng, chúng ta đều tiêu quá độc, muốn thay phiên bảo hộ viên trưởng. Cái này thay phiên tần suất, bảo trì ở 6 phút, 10 chỉ ấu tể, ai không nghĩ muốn gian nan chờ thượng mấy cái giờ. Cho nên 6 phút liền đổi một lần người, chờ viên trưởng tỉnh lại, đại gia lại cùng nhau lại đây nhìn xem. Vạn nhất này con thỏ làm cái gì đến không được sự tình đâu. Chỉ là người máy nhìn chầm chằm còn chưa đủ, đại gia chính là không yên tâm. Tuy rằng thay đổi người tần suất rất cao. Nhưng là đại gia ai đều không chê phiền thoái. Một giờ đi qua, hứa thu thành công hạ sốt Nàng mở mắt, dương bệnh bên cạnh chính là ngôn đông, còn có toát ra tới một con trắng non sạch xe mặt. Vì tránh cho rơi xuống lông tơ bị hứa thu hút vào, phàm là có thể biến thành hình người hấu tể. Hôm nay đều sẽ tận lực ở trong phòng bệnh duy trì hình người. tiểu cô nương đôi mắt soát sáng lên tới, viên trưởng tỉnh. Phân phật một chút, sở hữu hấu tể đều tới. Viên trưởng viên trưởng, ngươi cảm giác thế nào? Thật tốt quá Viên trưởng ngươi tỉnh, hứa thu có chút trì độn chớp trước mắt, đúng rồi, cảnh trong mơ sinh hoạt, hiện tại nhớ tới, khinh phiêu phiêu, không có gì chân thật cảm. Hơn nữa trong chốc lát ở trên giường, một lát liền ăn xong rồi, không có đặc biệt rõ ràng cái loại này thời gian trôi đi cảm giác. Nguyên lai like phía trước chỉ là một giấc mộng mà thôi, nàng còn ở cái này 3.000 năm lúc sau thời không, không có về đến nhà. Này ngắn ngủi mất mát lúc sau, nhìn đến này từng trương nó nớt, đầy cói lòng nóng bỏng quan tâm gương mặt, trong lòng lại thử cấm áp không có việc gì nói ra cái này lời nói thời điểm hứa thu chính mình giật nảy mình bởi vì nàng tiếng nói phi thường khàn khàn cùng phá đồng la dường như suốt cao dẫn tới thiếu thủy dương đệm chính mình động lên làm hứa thu không cần phí lực khí liền chậm rãi ngồi dậy một ly nước gấm đưa tới hứa thu trước mặt bổ sung một chút đạm nước muối cảm ơn hứa thu uống lên nửa chén nước cảm giác kiết hầu hảo rất nhiều hứa bạch bạch ở hứa thu bên thai tuyên truyền một chút các gấu tể công tích vĩ đại Hứa Thu biểu tình chậm rãi thay đổi, có thể là bởi vì sinh bệnh duyên cớ, người sẽ trở nên đặc biệt yêu đắt. Cảm ơn đại gia, nàng đặc biệt muốn ôm một cái này đó ấu thể. Hắc hắc, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, việc nhỏ lạc. Nguyên cửu trực tiếp nhảy tới rồi trên giường bệnh, sau đó dùng chính mình lông sù sù khuôn mặt nhỏ, cọ cọ Hứa Thu, nhìn ra tới ngươi rất tưởng sợ ta. Xem ở viên trưởng sinh bệnh phân thượng, hắn liền đại phát từ bi làm nàng sợ hảo. Mặt khác các ấu thể đều sôi nổi biến thành tương đối tiểu chỉ nguyên hình. Thay phiên bút về hứa thu tâm tình lập tức trở nên khá hơn nhiều. Thẳng đến các gấu tể bị lạnh như băng đại con thỏ vô tình đuổi đi, sờ đủ rồi liền đi ra ngoài, nàng còn cần nghỉ ngơi. Thật là không hiểu được hứa thu vì cái gì như vậy dung túng này đàn đấu tể, dịu dít xảo đau đầu. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hứa thu cùng luôn đông. Người sau đột nhiên nói, người bí mật ta đã biết. Hứa thu, cái gì? Hắn biết cái gì? Chẳng lẽ là nàng suốt mơ hồ? Trong lúc vô tình đem 008 bại lộ, hứa thu là một cái đặc biệt có thể giữ kín như bưng người, cũng đem chính mình bí mật bảo hộ thực hảo. Nhưng là người giống như là người uống say, có đôi khi nói ra nói không chịu chính mình khống chế giống nhau, cũng không thể trách móc nặng nghề một cái suốt mơ hồ người bệnh nói không nên lời nói. Ta có phải hay không nói nói mớ ớt, khả năng mơ thấy một ít lung tung rối loạn đồ vật. Ta tưởng ta còn có năng lực phân rõ cái gì là nói thật, cái gì là lời nói dối. Nay ngữ khi ý vị thâm trường lại thập phần chắc chắn. luân đông vốn dĩ tưởng nói, đột nhiên lại dừng lại, nếu muốn về nhà nói, liền chạy nhanh hảo lên. Hứa thu. Nói một nửa ra hỏa ghét nhất. chương 155. Hứa thu sinh bệnh, trừ bỏ là bởi vì thời tiết biến hóa, hơn nữa mấy ngày này quá mức vất vả, lập tức đột nhiên thả lỏng, liền suy sụp. Giống như là một cây lò xo so vẫn luôn căng chặt, đột nhiên lập tức thả lỏng lại, kết quả liền trực tiếp băng rồi. Một cái khác phương diện chính là nhớ nhà chi tình, nàng là rất tưởng về nhà. Đệ 296 Trang Bất quá loại này hạ xuống cảm xúc chỉ là một chốc một lát, nghĩ đến đã sắp đạt tới mục tiêu tiến độ điều, nhìn nhìn lại đặc biệt chưa khỏi hấu thể hứa thu thực mau liền tưởng khai. Có cũng đủ ưu việt chữa bệnh điều kiện, hơn nữa người trẻ tuổi thân thể hảo, nghỉ ngơi mấy ngày, đều không có ăn cái gì dược, hơi chút coi trọng một chút ẩm thực phương diện, hứa thu thực mau liền thành công khôi phục lại. Nàng trong lòng trước sau nhớ thương nôn đông nói cái kia bí mật, hỏi các cấu thể, có chút thời điểm nói không rõ lắm, trong phòng rất nhiều địa phương cũng không có chuyên môn theo dõi thiết bị, vì chính mình an toàn suy nghĩ, hứa thu phòng là không có trang bị bất luận cái gì theo dõi thiết bị, nhưng là 008 cũng có theo dõi theo thời gian thực công năng. Cùng hứa thu chói định ở bên nhau 008 vô cùng trung thực mà ký lục hạ ngay lúc đó cảnh tượng. Hứa thu mặt chậm rãi biến hồng, sau đó mặt sau liền bắt đầu nói mê, thời gian này điểm cũng không có người ở trong phòng. Ngay sau đó các gấu tể vọt vào tới, sau đó đại gia đi ra ngoài tìm nôn đông. Toàn bộ hành trình hứa thu ở đối phương trước mặt, cũng chỉ hô mụ mụ. Tiêu mụ mụ xem như cái gì bí mật, nhân sinh cha mẹ dưỡng, nàng lại không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Nhưng là ngấm lại đối phương nói câu kêu ý có điều chỉ nói, hứa thu lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng bạn nhất nôn đông chỉ là ở trái chính mình đâu. Dù sao thân thể hảo, hứa thu quyết định làm bộ cái gì cũng không biết. Không thèm nghĩ, không đi quản, chờ đến nàng trở về ngày đó. Nôn đông tổng không có khả năng cùng nàng cùng nhau trở về. Hứa thu không có đi tìm nôn đông, nôn đông nhưng thật ra chủ động tới tìm nàng. Hắn đem một quyển thoạt nhìn như là gạch giống nhau hậu thư đặt ở nàng trước mặt. Phía trước đáp ứng ngươi tư liệu. Cái gì? Hứa thu không hiểu ra sao, cầm lấy tới vừa thấy, là các gấu tể cha mẹ càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nàng phía trước từ nôn đông trong tay đã từng bắt được quá một cái tương đối đơn giản phiên bản nhưng là trong tay này một quyển, tỉ mỉ xác thực tới rồi các gấu thể tổ tông 18 đại, đinh đinh đông đông ba, ba bộ dáng, rõ ràng mà khắc ở trên giấy. Trên giấy kia chỉ đại con rơi, nhưng thật ra cùng hắn chật vật bộ dáng giống hai người, rất có cái loại này cao quý huyết tộc hương vị. Từ vũ phụ thân cũng đích xác có có thể lệnh nhân tâm chết mỹ mạo. Có mấy chỉ ấu thể tương đối đặc biệt, so với nhân loại tới nói, bọn họ trên người chảy xuôi máu càng như là thú, tuân thủ chính là cường giả vi tôn luật rừng. Một trước ba mẹ đều không còn nữa nàng thân mụ tương đối bưu hãn, trực tiếp liền ăn luôn chính mình giao phối đối tượng. đây là một cái tương đương hung ác trùng tộc, cũng bị đồng dạng hung ác săn thực giả ăn luôn. đời trước gần ân đoán đoán, sở hữu khả năng sẽ ảnh hưởng một cái tính cách đắp nặn nội dung, đều tại đây bổn thật dày tư liệu bên trong viết dành mạch. bao gồm các gấu thể hiện tại điều kiện, lúc trước vì cái gì từ bỏ cấu thể, bọn họ sức chiến đấu chỉ tiêu, toàn bộ đều cụ tượng hóa, còn cấp ra tham khảo trị số. các gấu thể đơn thân theo lý mà nói là tương đối đơn bạc. Nhưng là lúc này đây không chỉ có cho cho phòng thí nghiệm đánh số cùng số liệu, phía trước ở phòng thí nghiệm quan sát tư liệu, quan sát viên là ai, thậm chí quan sát viên tính cách phân tích, gia đình bối cảnh đều có. Xem này đó tư liệu thời điểm, Hứa Thu biểu tình phức phòng rất lớn, từng hàng xem, từ ban ngày nhìn đến đêm tối, đôi mắt đều nhìn đến lên men. Trên đường thời điểm, bởi vì quá mức mất ăn mất ngủ, Hứa Thu đều không có đi ra ngoài ăn cơm. Vẫn là các gấu tể vẻ mặt lo lắng chạy vào, nàng từ chính mình ghế trên đứng lên thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Không có việc gì, ta bệnh đã hảo, đây là vừa mới đang xem chuyện xưa thư có chút mê mẩn, trong lúc nhất thời quên mất ăn cơm sự tình. Các gấu tể nhìn nhìn hứa thu, nàng sát mặt là cái loại này đặc biệt khỏe mạnh hồng luận, người cũng thực thanh tỉnh. Vậy được rồi, viên trưởng ngươi động tác mau một chút Nga. Chính là, tìm đi, đi chính mình nói, muốn đúng giờ ăn cơm, thân thể mới có thể khỏe mạnh, lời nói phải làm đến. Thư mê châu nương hỏi, cái gì chuyện xưa thư nha như vậy đẹp Là con thỏ tiên sinh tác phẩm, chờ ta xem xong rồi lại nói cho các ngươi. Hứa thu rỗi tay sờ sờ các gấu thể trên đầu bím tóc nhỏ. Nghe được là ngôn đông tác phẩm, ấu thể khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cái loại này trong miệng bị đột nhiên nhét vào một cái toan tranh biểu tình. Châu Nương nói, ta còn có thật nhiều thư muốn xem, vậy không nhìn. Chờ đến đem sở hữu tư liệu đều xem xong, hứa thu trong đầu còn có điểm lộn xộn. Bởi vì nhân viên số lượng tương đối nhiều, sự tình cũng thực phức tạp. Nàng trong đầu như là làm một cái phức tạp nhân tế mạng lưới quan hệ. Hứa thu một bụng nói muốn nói, nhưng là cầm lấy máy truyền tin chuẩn bị liên lạc thượng nguồn đông, lại đột nhiên nói không nên lời. Nàng quyết định đem các gấu tể kêu lên tới, một đám đánh bại. Ly Ly, ngươi cái thứ nhất tới. Tiểu hồ Ly nhảy nhót vào được, viên trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có cái chuyện xưa, ta tưởng giảng cho ngươi nghe. Từ trước có một con đại hồ Ly. Kim tinh tinh mụ mụ kỳ thật cho nàng giảng quá không ít chuyện xưa. Nhưng là lúc này đây, hứa thu muốn lấy một cái khác chuyện xưa giảng. Đã là học sinh tiểu học tiểu hồ ly nói, chuyện xưa nghe xong, nơi này hai chỉ hồ ly, chính là ta ba ba mụ mụ sao. Hứa thu gật gật đầu. Ta không cần ba ba. Tiểu hồ ly nói, không có ba ba tiểu hài tử, cũng có thể khỏe mạnh lớn lên, con thỏ tiên sinh liền không có ba ba, hắn cũng trở nên thật là lợi hại. Nói nữa, chúng ta có viên trưởng liền rất hảo nha. Ở lý ly nói ra nói như vậy lúc sau. Hứa thu sắc mặt cũng không có trở nên đẹp lên, ngược lại so với phía trước còn muốn không xong một ít. Nếu có một ngày, ta cũng rời đi các ngươi đâu. Hứa thu nhẹ nhàng mà nói, sau đó lại dừng lại. Không có gì, ngươi đi về trước đi, đem những người khác tiêu tới, trước đem tử vũ hô qua tới. Các gấu tể ba ba mụ mụ, giữa có một bộ phận, đã không còn nữa, còn có một bộ phận, cũng không có ba ba mụ mụ. Nhưng là bọn họ trên thế giới này, kỳ thật còn có mặt khác thân nhân. Hứa Thu cấp các gấu tể nói chuyện quá khứ, có ấu tể khóc, còn có tương đối kiên cường, cũng không phải thực để ý. Đệ 297 trang. Hứa Thu một lần lại một lần cấp ra khẳng định hồi đáp, vô cùng trịnh trọng nói cho Hấu tể: "Các ngươi là bị chịu chờ mong dáng sinh hài tử, trong lòng ta vĩnh viễn đều là bà bối." Nói xong những việc này thời điểm, nàng vốn đang là muốn đi tìm một chút môn đông, nhưng là thời gian thật sự là quá muộn, nàng có một số việc còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Chờ ngày mai, Chờ đến ngày mai nghĩ kỹ, đem luôn ngữ đều tổ chức hảo lại đi. Nói cách khác, một chút đều không làm chuẩn bị thực dễ dàng liền rơi xuống phong. Nhưng là ở hứa thu nằm ở trong phòng của mình thời điểm, hành lang môn lặng lẽ khai, nguyên bản hẳn là ở trong phòng hảo hảo ngủ các gấu tể đều chạy tới, ở châu nương phòng tập hợp. Rốt cuộc mặc kệ là nhân ngư vẫn là cá nước ngọn, thời gian giải thoát ly thủy đều sẽ không thoải mái. Này đang đấu tể trộm tụ ở cùng nhau. Viên trưởng hôm nay cho ta nói một cái chuyện xưa, cũng có cho ta giảng Cho ta giảng chính là nhân ngư chuyện xưa. Cho ta giảng chính là huyết tộc vinh quang. Các gấu tể đối tin tức, sau đó phát hiện hứa thu cho mỗi cá nhân giảng chuyện xưa đều không giống nhau, nhưng là này đó chuyện xưa đều có điểm giống nhau. Nói giống như đều là chúng ta ba ba mụ mụ chuyện xưa. Hoa Lan Dung đùi đắc ý, ta liền không giống nhau, ta căn bản không ba ba mụ mụ. Người cùng chúng ta vốn dĩ liền không giống nhau sao? Các gấu tể lầm nhầm lầm nhầm, viên trưởng có tình huống là... Buổi sáng thời điểm viên trưởng lừa gạt đi qua, nhưng là ta nhớ rất rõ ràng, nàng nói nếu nàng phải rời khỏi chúng ta phải làm sao bây giờ? Viên trưởng vì cái gì sẽ rời đi chúng ta? Nguyên cửu nói viên trưởng rời đi cũng thực thường thấy à, liền đi bên ngoài mang ăn ngon đồ vật, mang hào ngoạn, sau đó mang tân cư dân lại đây, không phải cái loại này rời đi, ta ý tứ chính là viên trưởng muốn vĩnh viễn rời đi chúng ta. Phim truyền hình thập cấp tuyển thủ lý ly nói chẳng lẽ là viên trưởng được cái gì bệnh nan y Đột nhiên phát sốt, hôm nay nàng còn kém điểm thế xỉu. Ta buổi sáng thời điểm nhìn đến viên trưởng sắc mặt hảo bệnh nha. Phi phi phi, nói bậy gì đó đâu. Con thỏ tiên sinh nói, viên trưởng thực khỏe mạnh. Kia cũng có khả năng là thiện ý nói dối sao, cái kia phim truyền hình bên trong đều là cái dạng này, bị bệnh nan ý thì phải muốn giấu giếm nhiễm bệnh người. Người cái này lo dịp căn bản là không thông suốt, kia viên trưởng thế nhưng bị che giấu, nàng như thế nào sẽ làm ra an bài hậu sự loại chuyện này đâu. Châu Nương đánh gây Tiểu Hồ Ly nói hiệu nói vượng. Ngươi đây là ở bậy bạn. Ta đây vốn dĩ chính là Hồ Ly sao, Hồ Sả. Đinh Đinh nói, viên trưởng trên người không có máu hương vị. Đông Đông nói, cũng không có nói dối hương vị. Kia viên trưởng là vì cái gì muốn cùng chúng ta nói này đó đâu. Mục chức nói, ta cảm thấy, là bởi vì viên trưởng nhớ nhà. Tiểu Hồ Ly tiếp theo nói, cũng có khả năng. Thiên Kim Đại Tiểu Thư rời đi cha mẹ một mình bên ngoài lang bản. Bên ngoài buôn ba nhiều năm rốt cuộc nghị đến về nhà, vì trở lại cái kia ngập trong vàng son ra, nhận tâm bỏ xuống chính mình hài tử. Chúng ta cũng không phải viên trưởng tiểu hài tử. Đúng vậy, bọn họ cũng không phải viên trưởng sinh hạ hài tử. Tuy rằng đại gia đem viên trưởng coi như là giống mụ mụ giống nhau tồn tại, nhưng là nàng vẫn là cái tuổi trẻ nữ hài tử đâu, muôn tính tuổi nói, còn không có hoa lan một nửa đại đâu. Các gấu tể lô thai gục xuống dưới. Từ vũ kiến nghị nói, chúng ta trực tiếp thành khẩn mà cùng viên trưởng nói đi. Hy vọng nàng lưu lại. Vẫn luôn không có như thế nào lên tiếng bạch tắp nói, nàng cũng có chính mình ba ba mụ mụ. Cái này lời nói vừa nói ra tới, mọi người đều trầm mặc, bởi vì phía trước thời điểm, viên trưởng sinh bệnh, hô mụ mụ. Giống viên trưởng tốt như vậy người, nhất định là ở cái kia thực cấm áp thực tốt gia đình lớn lên, viên trưởng sẽ nhớ nhà, thực bình thường. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, các gấu tể liền đem hứa thu vây quanh, sau đó hỏi nàng, viên trưởng viên trưởng, chúng ta muốn nghe ngươi khi còn nhỏ chuyện xưa. Muốn nghe người bà bà mụ mụ, Tuy rằng không rõ vì cái gì, hứa thu vẫn là nỗ lực nghĩ nghĩ, sau đó cho bọn hắn nói một ít chính mình khi còn nhỏ sự. Chờ đến nghe xong lúc sau, vào lúc ban đêm, các ấu tể lại khai tập thể hội nghị. Sáng sớm, các ấu tể liền bắt đầu hành động đi lên. Hứa thu vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến ấu tể xuyên chỉnh chỉnh tể tể ấu tể xếp hàng. Không cần phải muốn hứa thu an bài thời gian, bọn họ chính mình đánh răng rửa mặt, mặc quần áo ăn cơm, đem sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp. Toàn thiên đều không có ý lại hứa thu. Chờ đến buổi tối thời điểm, các gấu tể kéo lại hứa thu. Bởi vì là tập thể đàm luận kết quả, cho nên đại gia tập thể lên tiếng. Các gấu tể ngươi một câu ta một câu nói. Tiểu hồ ly, viên trưởng, chúng ta biết ngươi tưởng về nhà. Từ vũ, viên trưởng ba ba mụ mụ cùng viên trưởng giống nhau, đều là ôn nhu người tốt. Bạch Táp, tưởng về nhà nói liền trở về đi. Châu nương, viên trưởng dạy chúng ta siêu cấp nhiều đồ vật. Hiện tại thành thị này thực phương tiện. Cái gì đều có, chúng ta có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Thanh xa, ta đã cởi ra rất nhiều lần, lại quá vài lần liền sẽ trưởng thành. Một trước, viên trưởng vui vẻ quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Nguyên cửu, đều là đại nhân, nên đi ra ngoài lang bạc, liền không cần đại ở một chỗ. Hoa lan, lá rụng về cội, viên trưởng chỉ cần trở về nhìn xem, đại gia liền sẽ thật cao hứng. Đinh đinh đông đông, ta ba ba còn nói muốn đem tộc nhân đều mang lại đây. Tuy rằng bọn họ đầu góc buồn buồn, nhưng là đánh người rất lợi hại, mọi người đều sẽ không chịu khi dễ. Các gấu tể chăm miệng một lời, viên trưởng trong khoảng thời gian này làm được phi thường Đồng Nga. Cho nên muốn ra nói, liền trở về đi. Đại gia, hứa thu thanh âm bỗng nhiên ngẹn ngào, nước mắt đột nhiên liền quan không được áp. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành thị xây dựng đã hoàn thành, các gấu tể tán thành chủ tuyến đã hoàn thành, các gấu tể trưởng thành đã hoàn thành, trước mặt về nhà chủ tuyến tiến độ điều 100. Đệ 298 trang. Ngài đã đạt tới mục tiêu, hay không lĩnh đường về phiếu? Là, không, không lựa chọn đem cam chịu là, đếm ngược bắt đầu. chương 156 phiên ngoại thiên, 1. Người đường ca hắn kết hôn, thân nương tử thật xinh đẹp. Lại nói tiếp thân nương tử người còn nhận thức đâu? An mặc lễ phục nữ nhân đem chính mình tay háo vắt lên, lại nhảy mà niệm, một bên phi thường thuần thục mà mát xa trên giường bệnh tuổi trẻ nữ hài đùi. Bởi vì thời gian dài nằm trên giường, cơ bắp thực dễ dàng héo rút, nhưng là có người nhà dốc lòng chăm sóc trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, thân thể trở nên gầy ốm một ít, nàng nhìn qua thật giống như là ngủ rồi giống nhau. Hứa Gia Tiểu Nữ Nhi mặc danh mất tích một đoạn thời gian, báo án cũng thông qua truyền thống truyền thông cùng internet truyền thông hoa rất lớn sức lực đi tìm người, chính là Hứa Thu thật giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Chờ đến nàng một lần nữa xuất hiện, người nằm ở đường cái thượng, thân thể thoạt nhìn đã chịu rất lớn va chạm, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ trần bệnh, Hứa Thu thành người thực vật rất có khả năng cả đời đều không có biện pháp thức tỉnh lại đây. Hứa thu mụ mụ lúc ấy liền khóc ngất xịu đi, nhưng là thực mau lại phân chấn lên. Mặc kệ thế nào nữ nhi là không thể từ bỏ, nàng công tác thời gian tương đối tới nói tương đối tự do một chút, hứa thu ba bà cũng buông trong tay một bộ phận công tác, hai vợ chồng thay phiên thủ hứa thu. Ngay từ đầu thời điểm là thỉnh chuyên môn hộ công, hứa mụ mụ ở một bên học, mặt sau thời điểm nàng cũng sẽ thường xuyên ấn một chút. Tuy rằng nói hộ công lấy tiền làm việc, nhưng là chính mình nữ nhi khẳng định là làm phụ mâu sẽ càng thêm đệ bụng phía trước nữ nhi mất tích thời điểm trong nhà đều không có từ bỏ tìm nàng quá hiện tại nữ nhi đã trở lại trừ bỏ hôn mê bất tỉnh ở ngoài cũng không có mặt khác tổn hại hứa ra người càng thêm không có khả năng từ bỏ massage xong lúc sau hứa mụ mụ đem hứa thu ống quần bông xuống vắt khô khăn lông đi ra ngoài đổi thủy chờ nàng đi ra ngoài trong nháy mắt kia trên giường bệnh người lông mi giật giật dụng cụ phát ra tích phập phồng thanh thủy Cơ hồ là nhỏ đến không thể phát hiện suy yếu tiếng hô. Nghe được thanh âm, nữ nhân trong tay chậu nước phanh một chút ném tới trên mặt đất. Nàng mừng rỡ như điên mà phát tới, bác sĩ, bác sĩ, nữ nhi của ta tỉnh. Ở làm toàn thân kiểm tra lúc sau, hứa thu thành công xuất viện. Thân thể của nàng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chuyển biến tốt đẹp. Về phía trước mất tích thời điểm sự tình, hứa thu lấy mất trí nhớ vì từ nhẹ nhàng bâng cơ mang theo qua đi. Nàng tỉnh lại thời điểm, thời tiết vừa vặn tốt, cuối thu mát mẻ Xuyên đơn kiện quần áo hơi hơi có chút lánh, nhưng là ở thái dương phía dưới phơi nắng vừa và tốt. Năm mấy tháng người hai chân hơi chút có một ít bủn rùn vô lực, ở trong nhà hứa thu cũng là tỉnh dưỡng là chủ. Chơi nắng thời điểm, nàng liền ở giàn nho trong viện phơi nắng, sau đó cùng ra ra chơi cờ, hoặc là cùng bà ngoại cùng nhau dễ táo lông, làm một ít đơn giản tiểu điểm tâm, nhật tử quá đến đặc biệt thản nhiên tự tại. Xem tình huống của nàng khôi phục rất nhiều, hứa mụ mụ cầm cái hộp ra tới. Ngươi ngày đó bị phát hiện thời điểm trong tay vẫn luôn nắm chặt cái này, nắm chặt đến đặc biệt thẩn, bệnh viện sợ ngươi tay sung huyết, mặt sau gỡ xuống tới. Ta đem nó đặt ở hộp, phía trước đã quên cho ngươi. Nghe thế câu nói, hứa thu cũng thập phần tò mò. Là cái gì? Nàng vừa nói, một bên mở ra hộp. Nhung Thiên Nga cái hộp nhỏ lẳng lặng mà nằm một quả huy trương, có chút quen mắt nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua thiết kế, đồ án chung cỏ bốn lá bộ phận được khảm lấp lánh sáng lên đá quý dưới ánh nắng phía dưới chiếc xạ ra lộng lẫy qua mang. nắm thượng này cái huy chương thời điểm, đại lượng ký ức nháy mắt dũng manh vào hứa thu trong ốc. nàng biểu tình có chút hoàng hốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tương đương tái nhợt. ti đi. các gia trưởng sắc mặt lập tức đi theo thay đổi, vội vội tay đi lấy kia hai họa huy chương. không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ tới phía trước sự tình, hứa thu trong tay gắt gao nắm kia một quả huy chương, ngón tay chậm rãi thu nạp, ở bắt được huy chương trong nháy mắt. Hệ thống quen thuộc thanh âm ở hứa thu bên thai vang lên. Hệ thống 008 vì ngài phục vụ. Hứa thu lắc đầu, ta hiện tại cảm giác khá tốt. Hồng nhuận khí huyết chậm rãi về tới hứa thu trên mặt, ánh mắt của nàng thanh triệt sáng ngời, thoạt nhìn trạng thái còn có thể. Hứa mụ mụ nói, nếu là có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng ta nói, quá khứ những cái đó sự tình thật sự là nghĩ không ra, chúng ta liền không nghĩ. Hứa thu biến mất kia đoạn thời gian, đối một cái mâu thân tới nói, cũng không phải cái gì thật tốt đẹp hồi ức. Ta nhớ tới đều là thực tốt sự tình. Hứa thu mi mắt cong cong, ở quá khứ kia đoạn thời gian, ta gặp rất nhiều người rất tốt, quá đến cũng thực vui vẻ, tuy rằng bởi vì nào đó đặc biệt nguyên nhân không thể về nhà, nhưng là thực may mắn, ta có như vậy một đoạn đặc biệt nhân sinh trải qua. Nàng cọ cọ thân mụ, cho nên mụ mụ cũng muốn vì ta cao hứng. Coi như là ta xuất ngoại niệm thư, hoặc là đánh cái đứa ở sao? Biết nữ nhi bên ngoài thời điểm không có chịu cái gì đau khổ, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn quan tâm nàng trưởng bối một lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Lần sau mặc kệ là ở địa phương nào, đều phải nghĩ cách liên hệ trong nhà, đương nhiên nếu gặp được thật nguy hiểm cảnh tượng, nhất định phải lấy chính mình an toàn trên hết. Đã biết, người nữ nhi ta rất lợi hại, hơn nữa sẽ có rất nhiều người bảo hộ ta Nga. Hứa thu hết chỗ chê bí mật chính là, sẽ chạy ra bảo hộ nàng người, là một đám ở một cái khác thời không ấu tể. Hứa thu nắm chặt huy chương, ở hệ thống lại một lần dò hỏi thời điểm. Nàng kiên định ở trong lòng mặc niệm lựa chọn. Đệ 299 trang. Là mở ra nhiệm vụ. Ở 3000 năm trước hứa thu sinh hoạt một lần nữa đi lên quý đạo, nàng thay đổi một phần tân công tác, chính mình khai một nhà tiểu điếm, chuyên môn làm chút khả khả ái ái đồ ngọt, tuy rằng không thể nói lời to, nhưng là ở địa phương thế nhưng trở nên còn nhỏ có danh tiếng. Làm cửa hàng lão bản, hứa thu công tác thời gian tự do, còn thường xuyên cho chính mình nghỉ, cách một đoạn thời gian liền sẽ đi du lịch, mỗi lần đại khái phải đi hơn 2 tháng thời gian. Nhưng là mỗi lần thời điểm Nàng đều sẽ gửi đũi tiếp, còn sẽ cùng trong nhà phát video, bảo đảm an toàn. Bất quá mặc kệ là hứa thu trong tiệm công nhân, vẫn là hứa thu người nhà. Không có người biết đến là hứa thu mỗi lần có bao đi ra ngoài, ở đẩy ra chính mình phòng đại môn thời điểm, đi hướng chính là một cái khác thời không. Mà thay thế nàng cùng hứa ra người video, là đã sớm giả thiết tốt chỉnh tự mô phỏng người máy. Lúc trước hứa thu hoa đã nhiều năm, mới làm 008 thu thập đủ năng lượng. Mà ngay lúc đó 008 nói cho nàng. Này năng lượng chính là một trường đường về phiếu, một chuyến kia một loại. Hứa thu cũng không có lập tức làm quyết định, mà là lựa chọn tạm thời lưu lại. Rốt cuộc 008 cũng không phải cái gì cưỡng chế tính hệ thống, kéo cái một chốc không quan hệ. Hứa thu đem công tác đều giao tiếp hảo, làm các gấu thể tư tưởng công tác, nghiêm túc làm biệt ly chuẩn bị, mới mở miệng lựa chọn về nhà. Nhưng là ở kia phía trước, con thỏ tiên sinh tìm tới một tới, nói ra hứa thu bí mật. Ở hứa thu không biết địa phương, nàng không cẩn thận bại lộ. Nay cũng không thể quái hứa thu không cẩn thận, thật sự là địch nhân quá mức cường đại, thận trọng như pháp, hơn nữa tư duy cũng đủ khuyết tán, nghiên cứu năng lực cũng đủ cường. Luân Đông ở nghiên cứu thời điểm, nếm thử quá pháp bắt vườn trẻ nội tần suất dao động, hắn vô pháp cảm giác tồn tại với hứa thu ý thức giữa hệ thống, nhưng là thông qua mỗi một loại phương thức, suy đoán ra hệ thống tồn tại. Hứa thu vĩnh viễn đều nhớ rõ, nam nhân kia vô cùng bình tĩnh nói, ta nếm thử ta nếm thử phá dịch một chút, phá dịch một chút nó phát ra tín hiệu. Người ta đều hẳn là may mắn này cũng không phải một cái có công kích tính tồn tại. Bởi vì ở bắt giữ đến từ bên trong, xuất hiện tương đối có rất nhiều, xây dựng, về nhà, ấu thể. Nay tuổi hồ là một cái tận sức với phát triển giáo dục sự nghiệp, xây dựng phồn hoa thành thị, một đường dẫn đường người tích cực hướng về phía trước hệ thống. Không có công kích tính không có nguy hại tính, lại xứng với một cái quá mức vô hại cộng sự lúc sau, loại công kích này tính trên cơ bản liền hàng tới rồi không. Ngay lúc đó hứa thu cùng hệ thống đều đặc biệt khẩn trương, hỏi ngôn đông rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả đối phương trả lời là, như ngươi mong muốn, giúp ngươi về nhà, nhưng là nếu có thể nói, hy vọng ngươi có thể trở về. Xuyên qua thời không cũng không phải chuyện dễ dàng, một phương diện thời không lịch biện, thời không cơ phát minh ra tới lúc sau, hướng phía trước xuyên qua người, sẽ bởi vì sửa đổi thời không, khiến cho một trận tân gió lốc. Giống như là hiệu ứng bướm bướm nói như vậy, một con con bướm vỗ chính mình cánh, ở tinh cầu bên kia dẫn tới một hồi cơn lốc, nhưng là quá khứ người xuyên qua đến tương lai, đối thời không cũng không có cái gì ảnh hưởng. nếu Hứa Thu có thể xuyên qua trở về, kia nàng liền có thể trở về. Ta đối đoạt người khác hạng mục nhưng không có hứng thú, ngươi bí mật, ta sẽ giúp ngươi bảo quản hảo. nhưng là ta tưởng, này đó ấu thể yêu cầu ngươi, mà ta cũng yêu cầu ngươi. Hứa Thu đối các ấu thể lưu luyến, còn có đôi quê hương tưởng nghiệm, ngôn đông đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. hắn lúc ấy chỉ hỏi Hứa Thu. Nếu có thể có như vậy một cái biện pháp, là ngươi có thể phản hồi hai cái thời không, ngươi nguyện ý sao? Hứa thu lúc ấy là trả lời chính là cái gì đâu? Là ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, không chút nào dao động mà, ta nguyện ý. Đương sự nguyện ý dưới tình huống, nôn đông báo cho nàng sở hữu chi tiết, cuối cùng nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ở thuộc về bọn họ cái này thời không, trợ giúp 008 thu thập đủ hai lần xuyên qua năng lượng, làm hứa thu có thể thuận lợi trở lại một cái khác thời không lại một lần trở về. Sau đó tiếp tục đem bắt được năng lượng cấp hệ thống Đây là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn Liên lụy khởi hai cái thời không hứa thu Chính là cái này tuần hoàn giữa quan trọng nhất một đoạn Xuyên qua thời không đều không phải là không có bất luận cái gì đại giới Hệ thống có thể cố định thời gian tọa độ Là chỉ có thể đem hứa thu rời đi thời gian sau này đẩy, Mà không thể đem thời gian hồi tưởng trước gì Hai cái thời không giống như là hai cái điểm Ở bước lên mặt khác một cánh cửa lúc sau Hứa thu đều sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỷ Nhưng là này một ít, Đối Hứa Thu tới nói, hoàn toàn là thân thể của nàng có thể thừa nhận điều kiện. Ở vất vả công tác mấy năm làm bạn cha mẹ đã nhiều năm lúc sau, bối thượng bọc nhỏ một lần nữa từ phần tử tạo thành nguyên trạng, Hứa Thu mở to mắt, một đám ấu thể ở phía sau cửa lay, lông sù sù đầu ngươi tê ta, ta tệ ngươi. Ở nhìn đến Hứa Thu xuất hiện ở trong phòng thời điểm, lớn lên không ít các gấu thể Hoan Hô vọt đi lên. Bọn họ thật cẩn thận nhìn Hứa Thu, sau đó Hoan Hô nhảy nhót mà treo ở Hứa Thu trên người. Viên trưởng, hoàng nên về nhà. chương 157 phiên ngoại thiên, 2. Hoàng thái tử là như thế nào luyện thành, thượng, phế vật, đồ vô dụng. Chúng ta cái này địa phương không chào đón ngươi. Đem cái này phản đồ đuổi ra đi. Nằm trên mặt đất mèo con bất quá là bàn tay đại, nghe được như vậy tiếng gào thời điểm, cả người lông tóc đều tặc lên, như là bị điện giật quá mau đoàn tử. Nói nhe răng, cung khởi bối, làm ra cũng đủ hung hãn tư thái. Nhưng lại như vậy nho nhỏ một đoàn, Ở nó địch nhân trong mắt, liền cùng muốn lay động voi con kiến giống nhau buồn cười Xem, nó thế nhưng còn dám chừng người, này thảo người ghét chó con Mặt khác một đạo càng non nớt chút thanh âm sửa đúng nói Lão đại, không phải chó con, là mèo con Lão đại thanh âm dừng một chút, sau đó là phía trước cái kia thanh âm đau hô a nha, lão đại ngươi như thế nào đánh ta Ngươi là lão đại ta là lão đại, ta nói là chó con chính là chó con Mèo con tính cái gì mắng chửi người nói Đệ ba trăm trang Thừa dịp những người này nội chiến thời điểm, nguyên bản nghe răng trận mắt mèo con bay nhanh mà chạy đi rồi. Con thất thần, làm gì đi bắt lấy nó. Một đám thiếu niên con lưng, lập tức biến thành thể tích rất lớn con thỏ. Bọn họ có thật dài chân, so mèo con lớn ít nhất mấy chục lần thân hình, động tác nhất trí mấy chỉ chân dài, lập tức liền đem miêu mẹ ấu thể vây quanh lên. Ngay sau đó, dày đặc cục đá khối tạp lại đây. Tuy rằng tiểu miêu trốn thật sự mau, nhưng vẫn là không thể tránh né mà bị tạp đến. Các người đang làm gì? Một cái thoạt nhìn xinh đẹp nữ nhân vọt lại đây, nháy mắt biến thành một con thật lớn tuyết cầu như vậy đại thỏ trắng. thanh niên đại con thỏ muốn so này đó thiếu niên thể tích thực khổng lồ. Hơn nữa vì bảo hộ chính mình hài tử, tư thái phi thường hung mãnh. kia chỉ mèo con bị tuyết thỏ ngậm ở trong miệng, sau đó ném tới bối thượng. Phi thường nồng đầm thật dày lông tơ, lập tức đem đồng dạng tiểu bạch đoàn trôn nhập trong đó. Chạy mau. Này đó tiểu hài tử ỷ mạnh thiết yếu nhìn đến cái này cảnh tượng tùy tiện đối với đại con thỏ ném mấy tảng đá sau đó vẻ lập tức chạy đi rồi nữ nhân một lần nữa từ con thỏ hình thái biến trở về thành nhân loại hình thái cùng phía trước đối với những cái đó quá mức nghịch ngợm tiểu hài tử thời điểm không giống nhau nàng kỳ thật có được một trương ôn nu mặt nhìn qua liền rất dễ khi dễ kia một loại nàng đau lòng dùng ngón tay trải vớt nhì tử trên người lông tóc tuy rằng không có chảy ra đổ máu miệng vết thương nhưng là có vài cái địa phương đều bị hòn đá tạp đến nổi lên tiểu xương bao Nữ nhân nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi thở, có hay không cảm thấy rất đau. Tiểu miêu quay đầu đi, không phản ứng nàng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là mụ mụ không tốt. Lần sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Ta mua ngươi thích ăn tiểu cá khô Nga, chúng ta về nhà đi. Nghe được tiểu cá khô thời điểm, tiểu miêu đôi mắt lập tức sáng lên. Sau đó cọ cọ cọ bò đến nữ nhân trong lòng ngực, phát ra mềm như bông thanh âm, trở về. Nữ nhân lập tức biến thành đại con thỏ, ngồi ổn. Tiểu miêu thuần thục bò đến nàng phần lưng, móng nuốt bắt lấy thật dài lông tơ. Ở một mảnh băng thiên tuyết địa giữa, có được chân dài đại con thỏ như là rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Đại con thỏ có được phòng ở, là một gian tử cục đá xây thành phòng nhỏ. Mỗi một khối gạch đều là đại con thỏ cực cực khổ khổ từ trên núi dọn lại đây, nhà ở thượng treo một ít dưa muối làm, còn có một ít lượng tốt cá mặn. Nhưng là so với cá mặn tới nói, mới mẻ cá muốn ăn ngon quá nhiều. Chỉ là tại đây tòa bị hàng năm băng tuyết bao trùm thành thị, thường xuyên sẽ có xuất hiện báo tuyết như vậy ác liệt thời tiết. Liên tính là có được thật dày da lông đại con thỏ, cũng đánh không lại có được cường đại huy lực báo tuyết, huống chi ấu tể sinh mệnh luôn là dị thường suy nhược, yêu cầu mụ mụ đổi tại bên người thật cẩn thận che chở. Trong phòng tuổi gỗ lẳng lặng tiêu đốt, một con mèo con cùng một con đại con thỏ ngồi sổm đống lửa trước, đem thiểu cá khô khảo đến phi thường sốc giòn. Tuy rằng ở cái này thành thị, quá nhiều quá nhiều người không thích bọn họ nhưng là đối với tiểu miêu tới nói, mụ mụ đồi tại bên người nhật tử bình thường mà lại ấm áp, không có sang quý đồ vật, muôn màu muôn vẻ đồ ăn, nhưng là cái này phòng nhỏ ấm áp lại khô ráo, có thể che đậy mưa gió. Nhật tử từng ngày quá khứ, thời tiết dần dần ấm áp lên, đại con thỏ tuyết trắng lông tóc rút đi, biến thành nhợt nhạt màu xám, băng tuyết tan rã, mèo con cũng bay nhanh lớn lên, từ chỉ có một bàn tay như vậy đại trở nên có ba cái bàn tay như vậy đại, nhưng là chờ tới rồi cái thứ hai mùa đông thời điểm. Cái kia sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn, bảo hộ ở hắn bên người nữ nhân thân ảnh, lại từ cái này nhà ở biến mất. Mèo con chính mình ở băng thượng tác động, sau đó dùng móng vuốt chảo ra cá, bao đến nhọn nhọn gậy gỗ cắm vào cá trung gian, trực tiếp đặt ở đống lửa thượng nướng. Tiểu cá khô không có thêm muối, nội tạng cũng không có bị xử lý rớt. So với nữ nhân tay nghề tới nói, quả thực khó ăn muốn mệnh. Hơn nữa ở cá nướng thời điểm, bởi vì tốc độ không đủ mau, không cẩn thận còn bị hỏa tinh tiêu hủy ra lông tuyết trắng da lông xuất hiện khô vàng một hối, nhưng là không có kia chỉ đại con thỏ sẽ ôn nhu cho nó liếm mau. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Lặng lặng ở đống lửa biên trước ngủ mèo con, nước mắt im ắng mà chảy ra. Bởi vì một người cư trú, mèo con còn đã phát tiêu ở trong mộng thời điểm, hắn mơ thấy nữ nhân kia, chính là thức tỉnh lại đây thời điểm, trong phòng trống giống, an tính muốn mệnh. Lại sau lại, có người theo nữ nhân lưu lại tung tích tìm lại đây. Bọn họ nói, kia nữ nhân đã chết mất, chết phía trước nguyện vọng Là hảo hảo chiếu cố hắn Tuy rằng mèo con móng bút ở ngay lúc này Đã trở nên thập phần sắc bén Nhưng là đối mặt như vậy nhiều cầm cường đại vũ khí đại nhân Hắn vẫn là bị người bắt lại Ngồi trước nay đều không có ngồi quá phi thuyền vũ trụ Bị tới rồi một cái khác địa phương Phi thường đại Phi thường hoa lệ địa phương Có rất nhiều sáng lấp lánh đa quý Còn có các loại ăn không hết mỹ vị Uống không xong thơm ngào ngạt mãi Ở nơi đó mèo con thấy được rất nhiều người Có rất nhiều con này kỳ quái lô thai cùng cái đuôi. Không phải chỉ một con thỏ, mà là các loại các loại người. Rất nhiều đều là miêu khoa, bọn họ có cùng hắn giống nhau sắc bén móng vuốt, cường đại đêm coi năng lực, cùng con thỏ giống nhau thật dài cái đuôi, còn có đủ loại có hoa văn da lông. Có trường mau đòn mau, màu trắng, màu đen, hắc bạch sắc, màu vàng, còn có sọc cùng lâm tấm. Nơi này có một ít người kêu hắn, 18 vương tử điện hạ. Bởi vì hắn là phụ thân hắn thứ 18 cái hải tử. Ở chỗ này, mèo con còn gặp được chính mình phụ thân một cái đế quốc người cầm quyền, một con thoạt nhìn phi thường ủy phong đại miêu. đại miêu có thật nhiều hài tử, bình thường công tác rất bận, hơn nữa uy nghiêm mười phần, không thích nói chuyện. ở nhìn đến đối phương thời điểm, mèo con trong lòng phụ thân hình tượng giống như là bị đánh nát khung ảnh giống nhau, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. cùng trước kia ở kia tòa xa xôi thành thị không giống nhau, tân nơi ở, có rất nhiều người sẽ đối hắn cười, đương nhiên cũng có rất nhiều người chán ghét hắn. đệ ba linh một trang, chỉ là những cái đó đối hắn cười người. Sau lưng lại sẽ nói hắn cuối cùng lại sẽ nói hắn nói bậy. Không hiểu được vì cái gì muốn đem cái này thực nghiệm loại mang về tới. Mẹ đều đã chết ra hải tử, một chút giáo dưỡng đều không có. Xem hắn kia thân tuyết trắng ra, cùng phụ thân đại nhân một chút đều không giống. Mèo con che lại chính mình lỗ thai, ở ăn rất nhiều lần mệt lúc sau, chậm rãi ở chính mình ngực dựng thẳng lên một đạo tường gây. Rõ ràng trụ địa phương trở nên lớn hơn nữa, có được càng tốt sinh hoạt điều kiện, nhưng là đối với tiểu miêu tới nói. Hắn cảm thấy chính mình quá đến một chút đều không vui. Nhưng là sinh hoạt nói cho hắn, sự tình còn có thể trở nên càng thêm không xong. Các hoàng tử tuổi tác đều lớn, kia chỉ đặc biệt uy nghiêm đại miêu sinh bệnh, một đống người không thể hiểu được liền đánh nhau rồi. Là một cái vô dụng tiểu đáng thương, theo lý mà nói sẽ không bị lan đến gần. Nhưng là đại miêu thế tử, có một ít người chính là không quen nhìn. Bởi vì hắn cái kia vật thí nghiệm thân phận, nghèo con muốn so nào đó chết vương tử may mắn một ít, nhưng là hắn cũng thực bất hạnh. Có người nắm nó chảo chảo, ký tên một phần hiệp nghị. Sau đó đem nó mang lên một cái vòng cổ, ngồi trên tới khi phi thuyền, ném tới rồi một cái nho nhỏ địa phương. Tiểu miêu bị người sách theo cổ mang tiến tân chô ở thời điểm, đã từng ngẩn đầu nhìn thoáng qua đại môn, trên cửa lạnh như băng mấy chữ, gen viện nghiên cứu. Tân địa phương rất nhỏ, lại còn có không có bất luận cái gì tự do. Mỗi ngày nhìn thấy đều là một ít lạnh như băng gương mặt, ăn mặc màu trắng quần áo, ném cho chúng nó khó ăn dinh dưỡng tệ, sau đó rút máu. Bạch Táp ở cái này địa phương mất đi tên của mình, được đến một cái lạnh như băng đánh số. Ngay từ đầu thời điểm, hắn dậy rua, thét trói thai, vô khác nhau phát động công kích. Sau đó đã bị trấn áp, bị điện giật, bị tiêm vào các loại sẽ làm người hôn mê chất lỏng. Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, không có bất luận cái gì dùng. Ở cái này địa phương một cây đầu gỗ cọc, đột nhiên liền nói lời nói. Bạch Táp kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó liền nhìn đến chính mình bên cạnh có một cây đằng. Một cây đằng thế nhưng có thể nói. Ở trong Hoàng Cung gặp qua rất nhiều việc đời bạch tác, vẫn là đệ một thứ nhìn đến có thể nói thực vật. Đối phương ông cụ non khuyên bảo hắn, ta ở cái này địa phương đều ngây người thật lâu, ngươi xem chính ngươi như vậy nhỏ yếu. Đối thượng những cái đó máy móc chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng biểu hiện ngoan ngoãn một chút, đối mọi người đều hảo. Căn bản là thấy không rõ ngũ quan dây đang nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ quản ngươi loại này nhàn sự, nhưng là ngươi kêu lên thật sự là quá xảo, làm người đâu, phải có một chút đạo đức công cộng tâm. Chúng ta tốt xấu là hàng xóm. Lúc ấy chỉ có 2 tuổi dưới mèo con, đối này căn ồn ảo dây đằng huy nổi lên chào chảo, sau đó đã bị đối phương một cái tắt cấp đánh vào trên mặt đất. Người người này như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đâu, thật là xứng đáng bị đánh. Bởi vì một người một miêu cho nhau nhìn không thoát mắt, hai người đánh lên, cuối cùng bị tới rồi nghiên cứu viên mạnh mẽ tách ra. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Bạch Táp có thể hoạt động địa phương lại mất đi một khối to. Ở Bạch Táp tới không sai biệt lắm một tháng. Có một con lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tiểu hồ ly bị người đưa tới. Đưa hồ ly tiến vào chính là một cái xinh đẹp nữ nhân, cùng bạch tắp mẫu thân là hoàn toàn bất đồng loại hình. Nay chỉ bạch tắp không sai biệt lắm tuổi đại tiểu hồ ly, làm hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân. Nữ nhân đều là đại kẻ lừa đảo, nói tốt sẽ vẫn luôn bồi hài tử lớn lên, kết quả giống như là nữ nhân kia giống nhau, đảo mắt lại vô tình đem hài tử vứt bỏ. Đương nhiên nam nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho bọn hắn làm này, đó nghiên cứu nhân viên giữa tuyệt đại bộ phận đều là nam tính. Nữ tính nghiên cứu viên, động tác đều nhiều ít sẽ ôn nhu một ít, nam nhân cơ bản lãnh khóc vô tình. Trên đời này đại nhân, đều như vậy chẳng ghét. Tiểu hồ ly tỉnh lại, cả ngày xảo nháo kêu muốn mụ mụ. Nàng đã đến cấp cái này vườn trẻ tăng thêm một chút sinh khí, mà bạch táp dần dần trầm mặc. Đối phương khóc lóc nháo bộ dáng thật sự là quá xấu, hơn nữa bạch bạch lãng phí chính mình nhiều như vậy sức lực, được đến cũng chỉ có điện giật cùng phê bình. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước thời điểm thế nhưng là cái dạng này hình tượng, bạch táp mặt trầm rãi liền bật lên, lời nói càng ngày càng ít. Hắn cũng không thích trong trí nhớ cái kia bị hắn xưng là phụ thân nam nhân, nhưng là bất chi bất giác giữa, bạch táp lại trở nên cùng người kia càng ngày càng giống. Bởi vì người kia có được uy nghiêm gương mặt, không cần phải nói lời nói mọi người đều sẽ sợ hắn, kính sợ hắn, ca tụng hắn. Cứ việc những cái đó ca tụng người của hắn trong lòng không nhất định là như thế này tưởng, thậm chí sẽ ở sau lưng trộm nói hắn nói bậy chính là ở nam nhân kia xuất hiện thời điểm mỗi người đều vì nó thần phục hắn không cần như vậy nhiều người thiệt tình thực lòng thích hắn rốt cuộc làm một con mèo con trừ bỏ mụ mụ yêu hắn bên ngoài không có gì nhân ái hắn ngay cả cái kia nói sẽ vẫn luôn ở hắn bên người mụ mụ nàng ái cũng là như vậy ngắn ngủi mèo con hít hít cái mũi đem đại kẻ lừa đảo hình tượng từ chính mình trong đầu vứt bỏ trên thực tế qua như vậy một năm nữ nhân kia hình tượng ở nàng trong đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ ở ngắn thời gian nội. Viện nghiên cứu tăng thêm rất nhiều tân đồng bạn, có tinh tế ngắn ngủn tiểu thanh xà. Thoạt nhìn chỉ có một nửa ăn rất ngon cá, một cái gắt gao nhắm đại vỏ sò, một con ồ nảo chim nhỏ, hai chỉ lớn lên giống nhau như lúc màu đen con rơi. Đại gia cùng nàng giống nhau đều phải bị rút máu, bị địa giật. Mỗi người tính cách đều không giống nhau, bị đưa đến cái này địa phương nguyên nhân cũng không giống nhau. Nhưng là ở bạch tấp xem ra, bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Mỗi người đều là không ai muốn tiểu hải tử, đều là bị vứt bỏ kẻ đáng thương. Ở viện nghiên cứu nhật tử là phi thường không có khái niệm, bởi vì không trung bị đặc thù cái lồng sở ba phủ, thời tiết biến hóa đều không phải thực rõ ràng. Hơn nữa mỗi lần rút máu lúc sau, mọi người đều sẽ trở nên suy yếu, đôi mắt nháy mắt một bế, giống như liền đi qua một ngày. Lại qua một đoạn thời gian, ngay cả những cái đó mỗi ngày cho các nàng rút máu ra hỏa đều không thấy. Đệ 302 trang. Nhưng là đại gia tình huống cũng không có trở nên càng tốt quá, bởi vì những cái đó rời khỏi người. Không có đem bọn họ trên cổ mang cái kia chán ghét vòng cổ lấy rớt. Trước kia Nhật Tử thực thảm, nhưng là mặt sau Nhật Tử thảm hại hơn. Bởi vì không có đồ ăn, đại gia bắt đầu đói bụng. Vườn trẻ hấu tể tràn ngập công kích tính, chính là mỗi một lần công kích đều sẽ bị điện giật. Liên tính là trở nên càng ngày càng cường đại bệ tác, cũng là miễn cưỡng đi ra vườn trẻ môn, liền chống đỡ không được ngã trên mặt đất. Ngoài cửa mặt thế giới cắt vàng đầy trời, nhìn không tới có bất luận cái gì đồ ăn dấu vết. Mãi cho đến sau lại sau lại có cái mặt khác nữ nhân xuất hiện cái này rõ ràng thoạt nhìn tùy tiện dùng một móng vuốt là có thể đủ giết chết nhân loại có được đặc thù lực lượng mặc kệ trong lòng như thế nào kêu gào muốn giết chết nàng ở móng vuốt vươn đi thời điểm liền sẽ mềm như bông rũ xuống tới ngươi là tưởng cùng ta bắt tay sao nhân loại trắng nón mềm hô hô tay nắm lấy mèo con móng vuốt còn nhẹ nhàng méo một chút bạch táp ai ngờ cùng ngươi bắt tay nhưng là trở nên càng ngày càng cao lãnh không muốn mở miệng bạch táp căn bản là không nghĩ nói chuyện. Nữ nhân mang đến hảo uống sữa dê, còn có mỹ vị đồ ăn. Đây đều là một ít vỏ bọc đường đạn tháo, khẳng định là dụng tâm kín đáo. Bạch Táp mắt lạnh nhìn những cái đó, thực mau đã bị thu mua ấu tể. Cảm thấy này đó ngây ngốc giá hỏa hoàn toàn không dược nhưng cứu. Vẫn luôn chờ a chờ a, Bạch Táp cũng không có chờ đến cái kia tuổi trẻ nữ nhân lộ ra giữ tợn gương mặt, đại gia nhật tử ngược lại trở nên càng ngày càng tốt. Vươn trẻ nhiều tân thực vật, nhiều mỹ mỹ tiêu dương còn có kỷ kỷ tiêu tiểu kê. Bạch Táp ăn tới rồi trước nay không ăn qua ăn ngon đồ ăn, hắn nuốt chính mình tròn vo trăng cái bụng, sau đó đánh một cái cách, thơm ngào ngạt tiểu cá khô ăn ngon thật, giống như là trí nhớ ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh chung, nhà gỗ nhỏ nướng ra tới hương vị. Tiếp tục nỗ lực, nỗ lực học tập, đem nữ nhân kia sẽ đổ vật toàn bộ đều học được tay, sau đó lại trộm chạy trốn, nghèo con lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, ăn uống no đủ liền muốn ngủ. Nữ nhân ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên, đại gia hôm nay ăn quá nhiều lên tiêu tiêu thực, không cần đi được quá nhanh, bằng không đối dạ dày không tốt. Bạch Táp, ngươi làm dẫn đầu ở phía trước đi. Nghe được thanh âm này, mèo con buôn chân, không chịu khống chế đứng lên. Bạch Táp đột nhiên cảm thấy, sự tình giống như có một chút không đúng lắm, hắn như thế nào có thể như vậy nghe lời đâu? Nữ nhân cười tủm tỉm mà nhìn hắn, con con đôi mắt ôn nhu lại thanh triệt, như là mùa xuân nhẹ nhàng phía gần sóng hồ nước. Bạch Táp thổi lên trong lúc thi đấu được đến viên trưởng cùng khoảng cai còi, toàn thể đứng dậy, khởi bước. Đi. Vẻ mặt nghiêm túc mèo con bước ưu nhã nện bước ở phía trước mang đội. Lần sau, lần sau nhất định. chương 158 phiên ngoại thiên, 3, hoàng thái tử lại như thế nào luyện thành, hạ. Ở quang giám khả nhân mặt đất, thứ tung ngang dọc đổ đầy đất người. Máu tươi từ này đó ngã xuống đất nhân thân hạ vốn lượn chảy ra, trong không khí tràn ngập máu tươi cùng khói thuốc súng hương vị. Mặc kệ là thời đại nào phàm là tranh đoạt quyền lực, trên cơ bản đều khó tránh khỏi cùng với đổ máu cùng hy sinh. Đặc biệt là ở Hoàng cung bên trong, muốn tranh đoạt tối cao vị trí, liền nhất định sẽ có tử vong. Thực hiện nhiên, ngã trên mặt đất này đó đều là chính biến dưới kẻ thất bại. Ngươi, ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Cuối cùng ngã xuống người kia, cực độ không cam lòng trận tròn mắt, hai mắt sung huyết nhìn trước mặt binh lính. Cực kỳ giàu có vận luật cảm tiếng bước chân càng ngày càng gần, binh lính sau lưng người lộ ra một chương lệnh nam nhân thập phần quen thuộc mặt. Là ngươi. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng Cả người đều tràn ngập một loại lạnh lùng thanh niên hơi hơi cúi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngã trên mặt đất người, giống như là nhiều năm, hắn ở đối phương trước mặt run bần bật bộ dáng Lúc ấy thân thể run rảy cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì đã chịu thương tổn, mạnh mẽ kiềm chế tức giận kích động. Phong thủy thay phiên chuyển, ai cũng không nghĩ tới, ngày xưa bị từ bỏ tiểu đáng thương, sẽ trở thành hôm nay phía sau màn đại người thắng. Là ta, luôn luôn ít nói người khó được nhiều lời vài câu, ta báo ứng khi nào tới. Ngươi là nhìn không thấy, nhưng là ngươi báo ứng, tựa hồ đã tới rồi. Dày ra dẫm lên đối phương xương sống lưng địa phương cũng không có dùng quá nhiều sức lực một chân, lại làm người có thể ẩn ẩn nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Năm đó thời điểm hắn cũng từng bị như vậy dẫm quá, nay chỉ là đối với năm đó những cái đó sự tình một chút đắc lễ. Rốt cuộc động vật họ mèo phi thường mang thủ đều do hắn trí nhớ quá hảo, đối hắn tốt, hư, bạch táp đều giành mạch. Cuối cùng một người cũng hoàn toàn hôn mê qua đi. Thanh niên thu chân cũng không có phóng quá nhiều tâm tư ở thua ra trên người, hắn cảm xúc phập phồng rất ít, không phải ngụy trang ra tới bình tĩnh, mà là chân chính bua ra. Thanh chẳng đi, bất quá là phá của chi quyển, không cần nhiều đủ nói đến. Ở nhìn thấy những người này thời điểm, thanh niên cho rằng chính mình sẽ thực mang thủ, nhưng là ở nhìn đến những cái đó xấu xí chật vật gương mặt, ngày xưa thương tổn thật giống như là những cái đó thật nhỏ hạt, cát, bị gió thổi qua, liền theo gió tan đi, từ đây biến mất không thấy. Nếu ở kia lúc sau Hắn vẫn luôn quá thật sự thảm, trong lòng nhất định sẽ tràn ngập thù hận đối đãi này hết thảy, nhưng là có một người khác đuốt phẳng như vậy vết thương. Đối với ngày xưa thoạt nhìn phi thường cao lớn, khó có thể chiến thắng địch nhân, bọn họ trở nên là như vậy nhỏ yếu, như thế bất khang một kích. Bạch Táp đem chính mình mẫu thân ra lông, đặt ở tượng trưng cho quyền lực vương tòa thượng. Hắn cũng là ở lớn lên lúc sau mới biết được, lúc trước nữ nhân cũng không có lửa gạt hắn, nàng rất muốn bồi hắn cùng nhau về nhà, chỉ là bởi vì một ít người lạm dụng chính mình trong tay quyền lực. Tùy tiện một câu không quen nhìn, liền dễ dàng mạt sát hắn mẫu thân sinh mệnh. Là vì bảo hộ hắn, nàng mới không có về nhà. Nhưng là hiện tại, hắn đem nàng đưa tới những người đó trước mặt, làm qua đi phạm phải chịu tội người, vì nàng buổi tội. Đệ 303 Trang Hoang thất bởi vì nội loạn, hơn nữa nhiều chỗ tuân ra rèm pha, Tỉ như nói, chảo lấy vô tội giả chảo lấy phi pháp thực nghiệm, coi thường bình dân tánh mạng, trong lén lút buôn lậu nô lệ, tham ô kết xù tài sản, thậm chí bởi vì ở quân sự thượng tham ô quá mức Dẫn tới một hồi khá lớn chiến dịch thất bại. Mâu hồng phấn rèm pha, chính trị hắc ám, thậm chí còn cuốn cái kia tất cả đều rất có danh đại minh tinh tiến vào. Thế giới internet mỗi ngày náo đến ồn nào huyên náo, động bất động liền có người đi kháng nghị. Nhưng là thời gian là chữa khỏi hết thẻ thuốc hay, làm người bị hại 18 vương tử, lấy tân hoàng thất người phát ngôn hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cái này đột nhiên toát ra tới tân vương tử, so với phía trước cái kia phía trước cái kia hai to mặt lớn, ăn béo lùn chắc nịch ra hỏa tới nói, Quả thực chính là thiên sứ cùng ma quỷ khác nhau. 18 vương tử là bình dân xuất thân, vì chính mình mẫu thân, không ngừng nỗ lực không ngừng biến hảo. Ở thơ hấu đã chịu rất nhiều chèn ép dưới tình huống, còn bằng vào chính mình xuất sắc năng lực thi đậu đệ nhất trưởng quân đội, quả thực là có thể nói bình dân dốc lòng điển phạm. Ngay sau đó 18 vương tử xuất lĩnh mấy chàng chiến dịch, đem nguyên bản thua trận lãnh thổ toàn bộ đều thắng trở về. Ở truyền thông thượng nhất có ảnh hưởng lực tâm mạ gạ gìn đánh giá nói, vương tử điện hạ giống như là một fan huy hướng hắc cám lợi kiếm. Tràn ngập dũng khí không chỗ nào cố kỵ một hướng về phía trước, chém đức tên là nhút nhát, tham lam, cùng với quyền sắc bụi gai, hắn là đế quốc vương miện thượng chân chính Minh Châu. Đương nhiên ở một mảnh chúc mừng anh hùng ca ngợi anh hùng văn chương Trung vẫn là có chua lỏm thanh âm. Trời biết này có phải hay không ở làm tú, chỉ là hoàng thất cho chính mình tẩy trắng mạ vàng thủ đoạn mà thôi. Chính là A, phía trước tuân ra tới những cái đó dẻm pha mọi người đều quên mất sao. Này đó âm hiểm xảo trá động vật họ mèo không có một cái là thứ tốt. Tài khoản này đại biểu ngôn luận trái với tinh vong pháp luật pháp quy, đã bị che chắn. Căn cứ lý hổ ép giống nhau, vong hưu bái ra tới tư liệu, tại đây vị anh Tuấn Vương tử còn không có trở lại vương thất phía trước, cũng đã đầu nhập chiến tranh bên trong, hơn nữa từ một cái phổ phổ thông thông tiểu binh, biến thành một người phi thường xuất sắc tướng lãnh. Đương nhiên bởi vì đặc thù tấn chức thông đạo, không có bất luận cái gì bối cảnh mèo con, ở quân đội giữa đã chịu rất nhiều làm khó dễ, tấn chức tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mà ở hoàng thất phát động nội đấu lúc sau, dẫn theo quân đội 18 vương tử, mới chính thức trở lại hoàng gia chiến trường. Bị 18 vương tử cứu lao hoàng đế, đem chính mình ân nhân, nhân cứu mạng điều tra giành mạch, sau đó ngoại ý muốn phát hiện đối phương thế nhưng là chính mình nhi tử chi nhất, là một cái đã bị từ bỏ rất hoàng tử. Trong truyền thuyết cảm kích nhân sĩ còn trộm làm ra một đoạn video, là 18 vương tử khi còn nhỏ video. Chơi ạ! Cái này thật sự là quá đáng yêu, hoàn toàn vô pháp đem như vậy đáng yêu mèo con, cùng uy nghiêm hoàng tử điện hạ liên hệ ở bên nhau. Cảm giác điện hạ ly chúng ta càng gần một ít đâu. Hút lưu, liếm liếm liếm, ta màn hình bởi vì nước vào đưa đi sửa chữa. Một đám toan gà, trừ bỏ sẽ ngoài miệng nói binh còn sẽ nói cái gì, xem chính là cấp những người này lợi hại nhất cơ giáp phỏng trừng đi cái không hai bước liền sẽ ngã xuống tới. Mặt sau thả ra video, tắc hung hăng ở quan khán giả trong lòng chắt một đao lại một đao. Trong video thanh âm, thật sự là quá lo lắng, nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, ta nước mắt đường trường liền xuống dưới thật là quá không dễ dàng. này nếu là gấp ta, khẳng định liền trực tiếp ngã xuống, ta sẽ biến thành một cái không song tụt đỉnh người, mà không phải giống điện hạ như vậy, vẫn như cũ thanh triệt sáng ngời, tràn ngập ánh mặt trời, làm người có thể nhìn đến sinh hoạt hy vọng. ta phía trước nói, còn không phải cẩm y li ngọc thực mới dưỡng ra tới loại này thanh triệt đôi mắt, hiện tại ta vì chính mình trước kia ngôn luận xin lỗi, từ hôm nay trở đi, 18 vương tử điện hạ chính là ta thần tượng. thơ ấu quá mức bi thảm trải qua, dâu có truyền kỳ sắc thái nhân sinh. Hơn nữa tuyệt đối cường thế thái độ, cùng với cường đại năng lực, phù hợp mỹ thảm cường ba cái yếu tố bài tác, lấy thế không thể đỡ tư thái, trở thành hoàng thất bên ngoài người phát ngôn. Người xem có thể nhìn đến đồ vật, đều là một ít thích nghe ngóng nội dung. Nhưng là ở hoàng cung giữa đấu tranh, như cũ là ám lưu dũng động, tràn ngập nhìn không thấy nguy hiểm cùng sắc khí. Liên giống như đồ cổ giống nhau tiểu cũ quý tộc, như cũ duy trì chính mình ngạ mạn Bọn họ lợi dụng cái này tuổi trẻ tân quý. Lừa gạt cái này nhìn qua tựa hồ thập phần thiên chân lý tưởng chủ nghĩa giả. Toàn bộ đế quốc giống như là ngã xuống đi đại thụ, nội bộ mặt rõ ràng đã đục giống, nhưng bởi vì ngầm bản căn lẫn lộn, làm người dễ dàng không thể động đậy, này đó chính là quý tộc chính là lẫn lộn bộ dễ. ngạo mạn các quý tộc cũng không có đem 18 vương tử đương hồi sự, ở bọn họ xem ra, vị này tuổi trẻ giàu có tinh thần phân chấn 18 vương tử, bởi vì tuổi cũng đủ tiểu, phi thường may mắn ngao tới rồi những cái đó tuổi đại vương tử tiêu vong Hắn bất quá là trai cò đánh nhau, từ giữa đến lợi ngư ông, chính là bởi vì tuổi con nhỏ, sau đó so người khác vận khí tốt như vậy một chút. Có câu nói nói rất đúng, chỉ cần sống được cũng đủ trường, sự tình gì đều có khả năng chứng kiến. Nhưng là làm bọn hắn chưa từng dự đoán được chính là, cái này thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ tiểu đáng thương, lại có được dị thường cường ngạnh hành sự thủ đoạn. Vị này thoạt nhìn quá mức tuổi trẻ vương tử điện hạ, tương đương cường ngạnh thủ đoạn, đối vốn dĩ liền hủy bại đế quốc tiến hành rồi đao to bữa lớn cả cách Các quý tộc ý đồ thông qua lão hoàng đế tạo áp lực, kết quả chính là ở rất nhiều người vây quanh hạ, 18 vương tử tiếp nhận run run rẩy rẩy lão hoàng đế trong tay quyền bính, trở thành đế quốc hoàng thái tử. Cái kia đã từng có cường đại lực lượng hoàng đế, chung quy là giả cả. Bọn họ thậm chí đều không có làm rõ ràng, rốt cuộc ở bạch táp sau lưng ra hỏa là ai, chính mình liền bởi vì vạch trần một cái lại một cái dèm pha, sau đó đụng vào ván sắt thượng quan vào ngục giam. Hoặc là là ở tù mặc gông, hoặc là là bị chỗ bằng tàn nhẫn tử hình. Có được này, băng tuyết giống nhau ra lông hoàng thái tử điện hạ, trở thành hoàng thất chân chính người phát ngôn cùng người cầm quyền. Trong hoàng cung tân niên tiếng chuông vang lên, người phát ngôn ở tin tức kênh thượng đĩnh đạc mà nói: "Mà nguyên bản hẳn là ở hoàng cung hoàng thái tử điện hạ, lại không có ở A Tinh kia tòa phi thường nổi danh kiến trúc nên đón tân niên." Đệ 304 trang. Bạch Táp bước chân ở một đống 6 tầng cao tiểu phòng ở trước mặt dừng. So với Kim Bích Huy hoàng cung điện, này đống tiểu phòng ở thật sự tiểu nhân đáng thương nhưng là ở băng thiên tuyết địa giữa phòng nhỏ thuật nhìn phi thường ấm áp hơn nữa bạch tấp biết này đóng trong phòng mặt thiêu đốt ấm áp lửa trại, mặc kệ là cỡ nào lạnh thấu xương gió lạnh đều không có biện pháp quát tiến bảo ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì nhanh lên lại đây làm văn thán bằng không đến lúc đó viên trưởng đều phải đã trở lại bao lớn người còn nghĩ làm viên trưởng nấu cơm cho ngươi mặc kệ ngươi biến thành cái gì 18 vương tử hoàng thái tử vẫn là hoàng đế ở viên trưởng trước mặt ngươi cũng chỉ là một con mèo con mà thôi Cái mũi thượng dính vào bột mì xinh đẹp nữ hài hướng về phía hắn lộ ra bất mãn biểu tình năm đó chỉ biết khóc lóc kêu mụ mụ tiểu cô nương đã thành tinh tế nổi danh đại minh tinh nhưng là tại đây đóng trong căn nhà nhỏ nàng phảng phất lại trở về quá khứ bạch tấp nét mặt biểu lộ mỉm cười xài bước đi vào đi thuần thục mà vãn nổi lên tay háo so với máy móc làm được dây truyền sản xuất sản phẩm nhân công làm được sủi cảo tràn ngập ra hương vị trong phòng tuổi lửa lẳng lặng tiêu nuốt thật lâu mới mở ra thông đạo mặt sau. Toát ra tới một trường quen thuộc gương mặt Đã biến thành tuổi trẻ nữ lang cùng thanh niên Người sôi nổi vây quanh đi lên Đem nữ nhân kia vây quanh ở trung gian Viên trưởng đã trở lại Mau đến xem xem Chúng ta ai sủi cảo làm đẹp nhất Viên trưởng viên trưởng Ta rốt cuộc nở hoa rồi Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ta Tiểu phong ở cái cỏ nào Bạch táp ở lượn lờ dâng lên xương mù giữa Phản phất thấy được năm đó chính mình Không cần sợ hãi Ngươi hiện tại có được sẽ vẫn luôn bồi Tại bên người người nhà Nga Kia chỉ đáng thương mèo con hình ảnh, ở sương mù trung tiêu tán, lạnh như băng hoàng tử điện hạ tế đi vào. Ta gần nhất làm cũng không tồi, thật nhiều người khen ta. Tân một năm, mọi người đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt nga. Chương 159 phiên ngoại thiên 4, vì ái cùng chính nghĩa, thượng. Ngươi có quyền bảo trì cho Mặc, nếu ngươi không bảo trì cho Mặc, kế tiếp, ngươi nói mỗi một câu đều sẽ trở thành tòa án thượng dùng để lên án ngươi chứng cứ. Nay đoạn lời nói một lần lại một lần ở tòa án thượng vang lên. Đối mỗi một cái nghi phạm đều đối xử bình đẳng. Ở phát huy mạnh chân thiện mỹ, chú trọng hòa bình hữu hảo hy vọng tinh, mỗi một ngày đều sẽ có các loại kiện tụng phát sinh. Có rất nhiều quê nhà tranh cãi, phu thê cảm tình tan vỡ, một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng có sau lưng là từng điều mất đi tươi sống sinh mệnh, nhân tính tàn nhẫn lệnh người giận sôi. Hôm nay phán án tử là một kiện công tố án, nghi phạm lấy tương đương tàn nhẫn thủ đoạn giết hại hy vọng tinh một cái công danh. Nghi phạm đến từ càng thêm giàu có tinh cầu. Hơn nữa thân phận tương đối cao quý, có được khổng lồ tài phú. Có toàn bộ luật sư đoàn vì hắn phục vụ, là một cái giả hoạt kẻ phạm tội. Hắn cao cao tại thượng, không biết hối cải. Người bị hại người nhà còn sống ở trên thế giới này, bọn họ nhận lấy tiền tài, nguyện ý ra cụ thông cảm tội phạm thông cảm thư. Cái này làm cho người cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng là sự thật chính là, chết người đã mất đi, tồn tại người còn muốn tiếp tục sống sót. Vì chuyện này, một gia đình đều bởi vậy rách nát, mọi người đều khuyên người bị hại mẫu thân Thôi bỏ đi, truy tra rốt cuộc có ý tứ gì đâu. Nếu người bị hại dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ hy vọng phụ mẫu của chính mình hảo hảo tồn tại. Tồn tại người vĩnh viễn đều phải so đã chết đi càng quan trọng. Người bị hại mẫu thân thực bần cùng, ở hy vọng tinh tới nói đều là xã hội tầng thấp nhất. Ở hiện giờ hy vọng tinh, chỉ cần nguyện ý làm việc, nhật tử tóm lại là gặp qua đến càng ngày càng tốt. Nhưng là vị này người bị hại mẫu thân, là ở đại khái nửa tháng phía trước mới mang theo nữ nhi đến viên tinh cầu này. Một cái không có trở thành hy vọng tinh chính thức công dân người, một cái không thể đủ cấp hy vọng tinh mang đến nhiều ít phát triển người. Liên tính là làm đối nàng có lợi phán quyết, nhưng nguyện tuyệt vọng mâu thân cũng rất có khả năng sẽ bởi vậy từ bỏ sinh mệnh. Từ ích lợi đi lên giảng, cái này đáng thương nữ nhân thua trận khả năng tính quá lớn. Nàng luật sư, là miễn phí viện trợ luật sư, nghe nói năm nay mới tốt nghiệp, dài quá một trường thập phần đấu trí mặt. Ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, là cái loại này vừa thấy liền sẽ cảm thấy hảo xuất thân hài tử. Như vậy tuổi trẻ hài tử, giống như là từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, nhưng là ở tòa án thượng, hắn tuổi trẻ không hề là ưu điểm, ngược lại thành hoàn cảnh xấu. So sánh với nghi phạm toàn bộ kim bài biện hộ đoàn, hắn có vẻ quá yếu. Tuổi trẻ thẩm phán Dung Mạo Tuấn Mỹ, đen nhánh đầu tóc cùng màu đen quần áo, làm hắn thoạt nhìn như là đến từ đêm tối xứ giả. Xinh hồng sắc đôi mắt giống như tốt nhất đá quý, thập phần có uy nghiêm. Ở như vậy một vị thoạt nhìn thân phận liền thập phần tôn quý thẩm phán trước mặt, Tiêu ngạo tội phạm thấp hèn chính mình ngạo mạng đầu. Toàn bộ tòa án không khí đều phi thường nghiêm túc, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn sự cố, tòa án thượng trừ bỏ thẩm phán, kiểm sát trưởng, luật sư, cũng không có mặt khác bảng thính nhân viên. Nhưng làm ở phiên tòa hình ảnh, cùng thời gian đối ngoại truyền phát tin, mặc kệ là ở rừng rầm biên, không chung phía trên, chỉ cần chú ý án này người, tùy thời có thể thông qua internet nhìn đến trận này thẩm phán phát sóng trực tiếp. Gờ giúp chắc có chuyên nghiệp nhân sĩ giảng thuật tương quan pháp luật pháp quy phòng đoán thẩm phán khả năng phán hình. Có người tắc từ ích lợi góc độ phân tích, dùng lệnh như băng thành nhân miệng lưỡi giảng thuật xã hội tàn khốc. Rốt cuộc là nhẹ lấy nhẹ phóng, vẫn là nghiêm trị không tha. Đối với phổ la đại chúng tới nói, tòa án thẩm vấn quá trình cũng không phải như vậy quan trọng. Thường một giây, người bị hại mẫu thân nước mắt thường thường mà rơi xuống, nôn ngữ lên án làm người lo lắng. Giây tiếp theo, kim bài luật sư lưới sán hoa sen, lại làm người cảm thấy giống như sự tình chỉ là một hồi hiệu lầm Toàn án thẩm vấn suốt rằng có hai cái giờ, trong lúc hỗn loạn sửa sang lại tư liệu thanh âm. Cuối cùng thẩm phán hạ cuối cùng thẩm phán. Văn tự phiên bản thẩm phán thư, thực mau bị người sửa sang lại ra tới, vòng ra trọng điểm, lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên tư thái ở hy vọng tinh truyền thông truyền bá. Đệ 305 trang. Đại khối nhân tâm, tử hình, hơn nữa thêm hình 7 ngày. Nhìn đến không có, kẻ phạm tội thái độ cực kỳ ác liệt. Xứng đáng thiên đao phạt quả. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, Nhân quyền không ngừng đề cao, năm đó 10 đại khổ hình, đã biến mất ở pháp luật chung. Nhưng là tân khoa học kỹ thuật phát minh, ra đời một loại làm người cảm thấy sống không bằng chết hình pháp. Lợi dụng thực tế ảo khoa học kỹ thuật kỹ thuật, kích thích người đại não. Thật giống như người ở ở cảnh trong mơ có thể làm vài thập niên động trên thực tế tỉnh lại mới qua một ngày. Loại này hình pháp cũng là như thế, lợi dụng loại này đặc biệt thời gian kém, đối người gây hình phạt, phàm là thi lấy thêm hình cùng hung cực các tội phạm. Liền không có cái nào thật sự có thể khiêng quá 7 ngày. Giống nhau lăn lộn đến ngày hôm sau, tội phạm giống nhau liền sẽ khóc lóc thảm thiết yêu cầu lập tức chấp hành tử hình. Nhưng là đúng là bởi vì cái này hình phạt phi thường nghiêm trọng, vì tránh cho hoan nuổng người tốt, chỉ có phạm phải lệnh người giận sôi hành vi phạm tội người, mới có thể bị phán thêm hình. Ở cuồng hoan lúc sau, có người bắt đầu lo lắng, có thể hay không xuất hiện cất ngục. nay một cái phía dưới thực mau liền có người ra tới giải thích. Chúng ta tinh cầu ngục giam thiết kế. Chính là từ cái kia thần bí nam nhân tự mình làm, chân chính ở tù mọt gông đều phi không ra. Một đám người dịu rít thảo luận, sau đó không thể hiểu được liền quải hướng cổ suý nhà mình xây dựng có bao nhiêu nhiều phương diện. Nói lên cao tốc phát triển nhiều như vậy cái tinh cầu, bên trong cũng chỉ có chúng ta hy vọng tinh là đầu một phần. Là tinh cầu chủ công lao, cũng có tinh cầu chủ nam nhân công lao. Trên thế giới này cũng không có tuyệt đối tự do, ở hy vọng tinh càng là như thế. Cứ việc hứa thu bình dị gần gũi, Cũng không thích bãi cái gì cao cao trở lên cái giá, nhưng là làm viên tinh cầu này chủ nhân, nàng cũng không có khả năng thật sự dung nhập đến sau lại cư dân giữa. Vì toàn bộ tinh cầu tốt đẹp phát triển, liền tính là nàng, cũng yêu cầu một chút cái giá, nếu ngươi đem chính mình biểu hiện ra một con cựu con, như vậy sẽ có như hổ rình mồi xài lang sông lên. Ở xây dựng lúc ban đầu, khi vọng tinh hình tượng đại sứ, thế kỷ này vĩ đại nhất nghệ thuật gia chi nhất, từ vũ cộng sự phía sau màn tuyên truyền công tác giả châu Nương. Ở đối ngoại tuyên truyền hứa thu hình tượng giữa phụng hiến ra không nhỏ lực lượng. Mặt sau cư dân, cơ bản đều cảm thấy tinh cầu chủ là một cái phi thường vĩ đại, thiện tâm người, nhưng là cũng tuyệt đối không dung nhận phạm tội. Tâm địa thiện lương không đại biểu nhu nhược dễ khí dễ. Từ hy vọng tinh trên pháp luật trước sau chưa từng hủy bỏ tử hình liền có thể nhìn ra tới. Bởi vì đề cập đến hy vọng tinh tối cao lãnh tụ, thế nói đi xuống liền sẽ bị đóng cửa tài khoản thậm chí là nốt trong phòng tối, đại gia thực ngoai lại đem để tài cấp xả trở về. Cái kia tội phạm biểu tình hảo giữ tận A, nhìn qua muốn đem thẩm phán giết. Thẩm phán như vậy đắc tội với người thật sự quan trọng sao? Còn có một ít việc nghiệp phấn lo lắng sốt ruột. Có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta hy vọng tinh kinh tế. Có cảm kích nhân sĩ kết cục. Huyết tộc trưởng lão hội ảnh trụ. Loại này tái nhật diễm lệ cảm giác. Ta xem nhận ra mặt trên huy chương. Cái này là huyết tộc, hơn nữa vẫn là huyết tộc đặc biệt không dễ chọc kia một đám. Bọn họ cái này là đang làm gì, lên ngôi. Huyết tộc ở tinh tế giữa là có tiếng không dễ chọc chủng tộc, bởi vì bọn họ tâm nhãn thiểu, hơn nữa đặc biệt bên vực người mình, đoàn kết tính lại tương đối cường. Bang vào cường đại vũ lực giá trị là rất nhiều đầu người đau đối tượng. Trong tình huống bình thường không đi chọc bọn hắn nói, huyết tộc cũng sẽ không nổi điên, giống bệnh tâm thần giống nhau đi cùng người khác đánh nhau. Bọn họ cùng nhân loại chân chính địch nhân chủng tộc không giống nhau, kỳ thật là một cái tương đối tới nói tương đối phật hệ chủng tộc, bởi vì thọ mệnh quá dài sinh dục xuất hớp. Nếu là cả ngày nghĩ đi ra ngoài xâm lược, huyết tộc khẳng định đã sớm đem chính mình cấp tìm đường chết. Nhưng là này đó huyết tộc lại thực mâu thuẫn tính tình không được tốt, cho nên người bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Người căn bản là không biết chính mình gặp được tuổi trẻ huyết tộc, là người ra già vẫn là người tặng ra ra hảo bằng hưu. Trêu chọc huyết tộc, còn có khả năng sẽ ai chính mình tổ phụ, thậm chí là tảng tổ phụ ra sức đánh. Chẳng lẽ liền không có người nhìn ra cái gì tới sao? Trung gian người kia thoạt nhìn cùng chúng ta thẩm phán có trăm triệu điểm điểm giống. Có người kinh hô. Chẳng lẽ nói chúng ta thẩm phán là huyết tộc trưởng lão hội người. Thần bí cảm kích nhân sĩ lại lần nữa ra tới tin nóng. Chuẩn xác mà nói là trưởng lão hội đầu đầu, biết vì cái gì hai người kia lớn lên giống như bọn họ là thân huynh đệ. Biết thẩm phán có như vậy cường hãn bối cảnh lúc sau, rất nhiều người tâm đều thả xuống dưới. Đương nhiên là có một ít tổn thất dân cơ bạc, bọn họ vẫn là rất có câu ván hận. Lần này cấp người bị hại đánh miễn phí kiện tụng viện trợ luật sư, là Nguyên Cửu. Làm ấu tể giữa nhỏ nhất một cái, hắn có thể tại như vậy nhiều năm lúc sau lấy được như bây giờ thành tích đã thật là không dễ. Rốt cuộc lúc trước hứa thu dạy hắn thời điểm, liền phát hiện 10 chỉ ấu tể giữa, Nguyên Cửu là chính cống học tra. Nhưng là chim sẻ biến vượng hoàng, học tra biến học bá. Từ anh Vũ Trạng Thái biến thành Phượng Hoàng Trạng Thái, Nguyên Cửu học tập tiến độ đều nhanh rất nhiều. Lúc trước ở Hắc Tinh thượng tiểu ưng một nhà cũng dọn lại đây, tiểu anh đồng học cùng nàng ca ca giống nhau, là một người anh tư tác sản cảnh sát. tới rồi tuổi, đối nhân gia tiểu sinh đẹp tiểu cô nương có hảo cảm nguyên cửu vốn là tính toán đuổi theo. kết quả cuối cùng tham khảo viên trưởng kiến nghị, hắn vẫn là lựa chọn giai đoạn trước rất khó làm, mặt sau tương đối tới nói tương đối kiếm tiền luật sư. ba con sẽ phi ấu thể, một con thành đại pháp quan, một con đi huyết tộc trưởng lão hội, chỉ còn lại có hắn một cái, đương nhiên muốn tranh đua. nguyên cửu liền lo lắng cho mình một cái kích động trực tiếp đem người bị tình nghi cấp lậu chết liền thay đổi cái rửa mồm mép ăn cơm sống. Lại còn có có con rơi huynh đệ loại này người trong nghề ở đây, hắn có thể được đến rất nhiều miễn phí quý giá kinh nghiệm. Vất vả. Hưu đình lúc sau con rơi thẩm phán nói, ngươi đệ một thứ biểu hiện khá tốt. Nguyên cửu ngay cả vội trả lời, không vất vả không vất vả. Đệ 306 trang. So với thời trẻ thời điểm, hắn cái dạng này thật là thực thành thục, hiểu chuyện rất nhiều. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, hai bên nhân mã còn không có hàn huyên bao lâu. Nguyên cửu phải tới rồi một cái tin dữ. hắn tiếp theo chàng đối thủ không phải người khác, đúng là kiêm chức đại trưởng lão, bản chức công tắc kim bài luật sư Đông Đông. chương 160 phiên ngoại thiền, Nam, vì ái cùng chính nghĩa, hạ, ác liệt hình sự án kiện, ở hy vọng tinh kỳ thật rất ít, tòa án thượng nhiều, đều là những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lúc này đây án kiện chính là một cái ly hôn án kiện, Nguyên cửu đại biểu chính là nhà gái, mà đại luật sư Đông Đông, đại biểu chính là nhà trai. Hai người phía trước đã ly hôn, nhưng là bởi vì tài sản phân phối đã xảy ra khác nhau, nhà gái lại lần nữa khởi tố, muốn hài tử nuôi nấng quyền cùng càng nhiều nàng nên được tài sản. Đương nhiên Đông Đông chỉ là đại luật sư nhũ danh, về tới gia tộc của chính mình Đinh Đinh Đông Đông, huynh đệ hai cái, kế thừa bậc cha chú lưu lại dòng họ, cũng có được chính mình tân tên. Có thể làm kim bài luật sư ra mặt ly hôn án kiện, tài sản đề cập phi thường khổng lồ hứa thu tổng hợp các phương diện nhiều điều kiện chế định tương quan pháp luật chỉ là có thể bảo đảm người thường sinh mệnh cùng cơ bản sinh hoạt. nàng ở chế định pháp luật thời điểm tận khả năng người bảo lãnh quyền bình đẳng, ở tòa án tuyên án trong quá trình cũng tận khả năng bảo đảm trình tự chính nghĩa. nhưng chỉ cần là một cái xã hội, người cùng người chi gian tài lực trạng hướng nhân mạch quan hệ liền nhất định sẽ có chênh lệch. không nói những người khác, chính là hứa thu dưỡng người chỉ ấu thể, ở mỗi cái lĩnh vực lấy được thành quả đều không giống nhau. lúc này đây. Có đông đông là cho có quyền thế nhà trai thưa kiện, mà nguyên cửu nói là các phương diện đều ở vào nhược thế nhà gái thưa kiện. Cơ hội chưa từng có bại tích kim bài luật sư hơn nữa cũng đủ cường thế nhà trai, luật sư nhóm đều không muốn tiếp nhà gái đơn tử. Đây cũng là thực bình thường sự, ai đều không thích đánh phải thua kiện tụng, thượng tầng xã hội hơi chút gây một chút ám chỉ, những người đó liền sẽ không đi tự tìm phiền toái. Giống nguyên cửu bộ dáng này người trẻ tuổi, nhiệt huyết, giàu có tình cảm mãnh liệt, tuy rằng khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Nhưng là vì cái gì đều không có, cho nên dám đi đua dám đi sớm. Nguyên cửu ở biết chính mình đối thủ thời điểm, trước tiên chính là không hiểu, sau đó đi tìm đông đông, ngươi vì cái gì muốn tiếp loại này án tử. Rõ ràng làm đại luật sư đông đông căn bản không thiếu tiền, càng đừng nói hắn vẫn là huyết tộc đại trưởng lão Tuy rằng đại gia học tập tiến độ không quá giống nhau, nhưng là trên cơ bản, chúng ta đều là ở cùng cái vườn trẻ lớn lên, niệm cùng sở tiểu học, đi cùng cái cao trung, cao đẳng học phủ làm vẫn là học trưởng học đệ quan hệ chính mình lại ở dài quá, lúc sau cũng đi lợi hại hơn địa phương tiến hành đào tạo sâu, nhưng là mỗi một cái đều ở học xong lúc sau liền chạy trở lại hy vọng tinh phát triển xây dựng quê nhà. Cung mắt sau di chuyển tới cư dân không giống nhau, bọn họ là từ nhỏ từng giọt từng giọt xây dựng nơi này, đối hy vọng tinh có phi thường đặc biệt cảm giác. Càng quan trọng một chút là viên trưởng ở chỗ này chỉ cần hứa thu từ bên ngoài trở về, này đàn đã lớn lên ấu thể liền nhất định sẽ trở lại bọn họ đã từng gia trụ. Nhìn ngày xưa đồng học phân thượng. Đông Đông trả lời vấn đề này, có người tìm được ta, muốn bán một thân tình. Mỗi người ý tưởng cùng lý niệm đều không giống nhau, tuy rằng Nguyên Cửu không rất cao hứng, nhưng là tôn trọng người khác ý tưởng là hứa thu dạy cho bọn họ đồ vật. Nguyên Cửu thở phi phi nói, liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không nhận thua. Án này mở phiên tòa tốc độ cũng không có nhanh như vậy, bởi vì hắn là vừa rồi kết thúc trong tay án này, mới bị hủy thác người tìm tới. Ở giai đoạn trước làm chuẩn bị công tác thời điểm, Nguyên Cửu được đến tin tức, hứa thu đã về rồi. Bọn họ đã từng cư trú phòng ở, không ngừng ra bên ngoài xây dựng thêm, sau đó trực tiếp xây dựng thêm thành toàn bộ biệt thự đàn. Nguyên bản vườn trẻ nhà, cũng ở 4 tầng cơ sở thượng tiến hành nhất định xây dựng thêm cùng cải trang. Rốt cuộc đại gia trưởng lớn lúc sau, nam nữ có khác, sẽ không giống phía trước như vậy bà con ấu tể trụ một gian phòng, hai tầng lâu căn bản là không đủ người trụ. Hiện tại, mỗi chỉ ấu tể đều ở tại biệt thự đàn bên ngoài trong phòng, dựa theo bọn họ chính mình muốn lớn ra, phòng ở đều trường hình thù kỳ quái bộ dáng. Trải qua một ngày vất vả công tác, Nguyên Kiểu ôm thật dày bản thảo về nhà, sau đó liền nhìn đến một cái phi thường hình bóng quen thuộc mở ra bị vây quanh ở trung gian căn nhà kia môn. Viên trưởng, hắn bay nhanh đem trong tay hồ sơ ném về đến nhà, giữ cửa một quan, lập tức bay qua đi. Ngươi đã trở lại như thế nào đều không đề cập tới trước nói cho ta. Ta có phải hay không cái thứ nhất? Ta mới là cái thứ nhất. Ngồi ở trong phòng khách mạn rượu thiếu nữ nói, đứng ở cửa làm gì, còn không nhanh lên lại đây hỗ trợ. Trước kia thời điểm là hứa thu chiếu cô ấu thể, cho bọn hắn nấu cơm, rửa chén, đánh răng cùng rửa mặt đều là hứa thu giáo, tuy rằng nói có người máy trợ thủ hỗ trợ, đại bộ phận vụn vặt sự tình đều bị tiểu trợ thủ làm xong, nhưng là ở đại gia không có lớn lên phía trước, hứa thu ở sinh hoạt thượng vẫn là phí rất lớn sức lực. Hiện tại bọn họ trưởng thành, vì triển lãm chính mình có thể làm một mặt, liền phải trái lại chiếu cố viên trưởng. Từ hứa thu trong tay tiếp nhận rổ nam nhân nhìn cái kia dung mạo minh diễm thiếu nữ liếc mắt một cái, Người sau có được một chương làm người làm vô số người khen ngợi mặt, nhưng là này phân mỹ mạo ở cái này nam nhân trước mặt lại không có bất luận tác dụng gì. Liên tính là mọi người đều biến thành đại nhân, ở đối mặt nào đó người thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy có cảm giác áp bách. Ta là nói chúng ta giữa người đầu tiên, không có cùng người so lạp. Phía trước truyền tống môn sửa lại tân địa phương, nếu hứa thu xuất hiện nói, cái thứ nhất nhìn đến người tuyệt đối là người này. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tranh cái này đệ nhất. Chính là ai làm đối phương có bản lĩnh đâu. Tâm nhãn tiểu gái so đo lão nam nhân. Hảo, ta hôm nay ở trên đường thời điểm mua được dâu tây, phụ cận dâu tây viên đều khai trường, nếm một cái ăn rất ngon, muốn hay không nếm thử xem. Tân thời đại dâu tây đảo tạo ra rất nhiều tân chủng loại tân đa dạng, còn có hoàn toàn cái chân bóng vô tử dâu tây. Nhưng là vòng đi vòng lại một vòng lớn, này vẫn là thích nó nhất nguyên bản bộ dáng, hồng hồng nhọn nhọn, tràn ngập nồng đầm dâu tây hương khí. đệ 307 trang Hứa Thu một mở miệng, cái loại này hơi hơi có một ít rằng co không khí, lập tức liền một lần nữa biến ấm áp lên. Nôn Đông tử tay nàng tiếp nhận rổ, ta đi giúp ngươi tẩy. Nhận được tin tức những người khác cũng lục tục tới rồi, bao gồm Đinh Đinh Đông Đông. Nhìn đến chính mình đối thủ, Nguyên cửu liền hướng Hứa Thu cáo trạng. Ngươi xem Đông Đông tiếp án tử, hắn chuyên môn vì hắc ám thế lực một phương chạm đài, phía trước còn như vậy tổn hại ta, đã trưởng thành tuấn mỹ thanh niên Đông Đông chút nào không cho mặt mũi châm trọng. Đó là chính ngươi quá túi bắp, tay mơ một con. Đinh đinh gật đầu phụ họa, chính là, lớn như vậy người còn hướng viên trưởng cáo trạng. Thật là không biết xấu hổ. Nguyên cửu trà lý trà khi nói, ta cái này là hướng ngươi học nhà, ngươi phía trước không phải nói, có thời điểm cũng cần thiết dùng đến một ít cũng không như vậy chính trực thủ đoạn. Tiểu hài tử thế giới là hắc bạch phân minh, nhưng là đại nhân thường thường chẳng phân biệt đúng sai, chỉ chú trọng đích lợi. Hơn nữa đôi khi, mọi người xem liền vĩnh viễn đều là kết quả mà không phải quá trình. Một luật sư liền tính là trên đường làm lại nhiều nỗ lực, kia hắn là bại chính là một cái thất bại luật sư. Nếu hắn mỗi chẳng kiện tụng đều có thể đánh thắng, cho dù là thuần túy vật khí, hoặc là đê tiện vô sỉ, hắn cũng là trong nghề đã chịu truy phùng ưu tú luật sư. liền tính là biết điểm này, mặc kệ ở bên ngoài là như thế nào hành sự, đại gia ở hứa thu trước mặt cũng nhất định sẽ tận lực mà biểu hiện ra bản thân vẫn cứ thiện lương quang minh một mặt. Trên thực tế, này đó hấu thể nguyên tắc tính cơ bản đều rất mạnh. Cứ việc có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là bởi vì luật sư hai bên là bất đồng lập trường, một cái ưu tú luật sư không thể lộ ra chính mình này phương tin tức. Ở hứa thu trước mặt, Đông Đông cũng không có khả năng vì thắng, là một ít nàng khả năng sẽ cảm thấy có điểm quá mức sự tình. Nhưng là xuất phát từ nào đó ác thú vị mục đích, Đông Đông vẫn là nói một câu, chúng ta nguyên kiểu, thật đúng là chính là đơn thuần thiện lương, đặc biệt dễ dàng tin tưởng người khác đâu, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy đơn thuần thiện lương đi xuống rõ ràng là tốt đẹp chúc phúc, nhưng là nguyên cửu cảm thấy bị chảo phúng, cũng không tính toán bất công hứa thu ngồi ở trung gian, yên lặng mà đẩy ra mâm, ăn dâu tây ăn dâu tây. Nguyên cửu ăn có rất nhiều hạt giống hồng dâu tây, tràn đầy một chậu, đinh đinh đông đông uống giống máu giống nhau đẹp dâu tây nước. Cùng này đàn các gấu tể ở chung thời gian dài như vậy, hứa thu đã sớm yên lặng mà nắm giữ đoan thủy đại sư kỹ năng. Các gấu tể đã trưởng thành, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, giống như là hứa thu giống nhau. Nàng đi ở rất nhiều nhân sinh ngã rẽ khẩu thượng, mỗi một cái quyết định đều là từ chính mình làm. Hiện tại các gấu tể cánh chim tiệm phong, trừ bỏ chính mình độc lập ý tưởng, sẽ hiểu được tự hỏi, có chính mình đặc thù yêu thích cùng sự nghiệp. Đối với chính mình cũng không như vậy am hiểu lĩnh vực, hứa thu chưa bao giờ tùy tiện mà phát biểu ý kiến. Chỉ ở bọn họ cảm giác được nhân sinh mê mang thời điểm khuyên, ở bọn họ cảm thấy khổ sở thời điểm lắng nghe. Hứa thu không bất công, hiện nhiên làm đông đông yên tâm không ít. Nếu viên trưởng thật sự làm yêu cầu nói, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự từ bỏ án này, cũng không phải nói hại người một nhà, chỉ là đem án tử chuyển giao đi ra ngoài. Nhưng là hứa thu cũng không có làm như vậy, bọn họ viên trưởng vốn dĩ chính là như vậy hảo, sẽ không dùng chính mình lực ảnh hưởng can thiệp những người khác. Lại nói tiếp trận này kiện tụng, đối nguyên cửu tới nói, khả năng rất có ý nghĩa. Đông đông hỏi nàng, cùng ngay thời điểm, ngài nguyện ý lại đây bằng tính sao? Nguyên cửu cố lấy bộ ngực, viên trưởng, ngươi nhất định phải lại đây. Liên tính hắn hiện tại không có kinh nghiệm, so bất quá đông đông, chính là chỉ cần chính nghĩa đứng ở hắn này một phương, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Muốn viên trưởng nhìn đến, bổn điểu cũng là có thể trước phi. Hứa thu ôn ôn nhu nhu đáp ứng, hảo. Kết quả mấy ngày qua đi, bổn điểu thua, hơn nữa thua phi thường thảm thiết, dối tinh rối mù. Nguyên nhân gây ra là, nhà gái hướng nguyên cửu che giấu rất nhiều, ở có một số việc thượng thậm chí là đổi trắng thay đen. Làm tân nhân nguyên cửu, không có có thể điều tra sơ sự tình thật giả. Liên bởi vì kẻ yếu vào trước là chủ lớn tượng, một mặt tin nhà gái nói. Bởi vì ở trong tình huống bình thường, nhỏ yếu nữ tính trên cơ bản đều là người bị hại, là yêu cầu bị bảo hộ một phương. Chính là cũng không phải sở hữu nhỏ yếu đều là thật sự đều là chính xác một phương. Tựa như một ít thoạt nhìn thực thành thật hèn nhát nam tính, cũng không phải thật thành thật. Mà nhà trai lấy ra sự thật bằng chứng, chứng minh rồi nhà gái xuất quỹ, hơn nữa cùng tình nhân, y đổ rời đi tài sản. Rất nhiều sự tình cùng nhà gái đối nguyên cửu nói chính tương phản, tòa án tương quan phán quyết xuống dưới, tài sản phân phối phương diện vẫn cứ duy trì nguyên phán, mà ở thua kiện tụng lúc sau, nguyên bản ôn ôn nhu nhu, thập phần nhỏ yếu nhà gái cũng là trực tiếp lấy túi sách quăng ngã lại đây, liền biết các ngươi loại này miễn phí luật sư một chút đều dựa vào không được, mệt ta lúc trước xem ngươi thắng, còn như vậy tin tưởng ngươi, rõ ràng là đối phương nói dối dẫn tới kiện tụng thua hoàn toàn, chính là bị đối phương trả đũa châm chọc một phen, sơ gia xã hội tiểu thái điều. Biểu tình liền rất hoài nghi nhân sinh. Hắn đủ rũ cục đôi, viên trưởng, ta có phải hay không không thích hợp làm này một hàng, rõ ràng nàng có đôi khi nói chuyện cũng có lỗ hổng. Ở nguyên cửu thua lúc sau, hứa thu nói, này thật là ngươi sai, không có hoàn thành chính mình hẳn là phó trách nhiệm, là một người luật sư quá mức xử trí theo cảm tính, không thể đủ nhảy mở ra càng tốt mà xem kỹ toàn cục Nhưng là, nàng dừng một chút, nhưng là nếu một người mới ra tới là có thể làm được từng bước từng bước thực ưu tú án tử, cũng không thất thủ Vậy ngươi không phải nguyên cửu, là thần tiên. Tiếp thu chính mình không phải thần tiên, thậm chí có một chút bình thường, là lớn lên thành thuộc tiêu chí. Cảm thấy chính mình làm sai, nghĩ lại chính mình sai lầm, sau đó nhớ kỹ, tiếp theo tuyệt đối không hề phạm. Cũng không cần bởi vì một hai cái nói dối người, liền phủ định toàn bộ. Hơn nữa nàng nói có một bộ phận là sự thật, một người khác cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Tỷ như nói nhà gái khóc lóc kể lệ nhà trai vì kiếm tiền không quá quan tâm, đây là không dung cãi lại sự thật. Đệ 308 trang, một đoạn nháo đến tòa án thượng gà bay chó sủa tan vỡ hôn nhân, thường thường hai bên đều tồn tại vấn đề. Có người vấn đề điểm nhỏ, có người vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa người vốn dĩ chính là tương đương với chủ quan tính sinh vật, thường xuyên sẽ điểm tô cho đẹp che giấu chính mình khuyết điểm, phóng đại người khác sai. Mặc kệ nam nữ già trẻ, kẻ yếu hoặc là cường giả. Luật sư cái này ngành sản xuất, chính là nếu có thể đủ phân biệt ra người hủy thác nói dối, mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn ít nhất phải làm đến làm đối phương không giấu giếm. Đông Đông không nói chuyện, bởi vì hắn xem như thiên phú tuyển thủ, lại có một cái có được thuật độc tâm ca ca, hơn nữa song bảo thai chi gian tâm linh cảm ứng, song bảo thai kỹ năng cơ hồ là cùng chung, làm này hành quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Hắn căn bản là không cần giống nguyên cửu, như vậy vất vả đi phán đoán người dùng nói chuyện thật giả, bởi vì hắn chính là một cái cơ thể sống máy phát hiện nói dối. Nhưng hiện tại là tiền bối đối hổ bối dạy bảo, đả kích quá mức cũng không tốt. Thằng đến hứa thu nói, liền tính là ta, cũng không hoàn mỹ. Đông đông nhịn không được nói, không, viên trưởng chính là hoàn mỹ. Ngài không đáng vì hắn nói nói như vậy. Liền nói ngươi đi, khi còn nhỏ còn sẽ nói chính mình đem đồ vật đều ăn xong rồi, trên thực tế trộm đem hạt dưa giấu đi, ngươi còn có thể trông cậy vào người khác vừa thấy mặt liền đối với ngươi đảo tim đảo phổi, trên đời này người đều là đồng đốc Hứa thu khinh phiêu phiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không phải thực hung, nhưng độc miệng đông đông an tính lại. Nàng nhón chân, sờ sờ nguyên cựu đầu. Đối phương hiện tại hình người, vóc dáng muốn so nàng còn cao một cái đầu. Hôm nay chuyện này, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, là một cái khó được quý giá trải qua, hy vọng ngươi không thể sẽ không bởi vì lúc này đây thất bại, liền từ bỏ chính mình thích sự tình, cảm thấy người đều là hư. Hứa thu nói, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thiệt lương, tại hạ một lần đụng tới chuyện như vậy thời điểm, mỗi một lần đều có thể đủ ôm như vậy tích cực nhiệt tình tâm thái tới trợ giúp những cái đó yêu cầu người trợ giúp người. Không cần cảm thấy có một nữ nhân nói dối, trên đời này liền đều là hư nữ nhân, liền có thể đúng lý hợp tình mà lấy người khác phạm phải sai đi không kiêng nghể gì công kích khác người bị hại. Mọi người đều là người, mặc kệ là nam hay nữ, đều sẽ phạm sai lầm. Đại gia cũng đều sẽ biến lão ở vẻ mặt hung ác cường tráng thanh niên cùng thoạt nhìn thực yếu đối đáng thương lão nhân trước mặt, cũng không nhất định chính là lão nhân làm đối. Nếu vẫn luôn không biết trưởng thành nói, Vậy ngươi khẳng định sẽ không thắng đông đông, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể dựa theo chính mình con đường đi xuống đi, sau đó tiêu ngạo mà nói cho hắn, cũng không phải tiền bối kinh nghiệm liền toàn đối. Nguyên cửu lập tức khôi phục nguyên khí tràn đầy, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên lợi hại hơn, có cơ hội đụng tới đông đông, ta nhất định sẽ thăng qua hắn. Bởi vì hứa thu ở, hắn vĩnh viên tin tưởng vững chắc, trên thế giới này quang minh cùng tốt đẹp sẽ càng nhiều. Hắn, nguyên cửu sẽ vinh viễn phấn đấu mỗi một ngày, vì ai cùng chính nghĩa. Hứa Thu mỉm cười lên, hảo, ta chờ kia một ngày. Đông Đông ai hoán, viên trưởng bất công, ta nhưng không nghi thua. Kia hôm nay vì ngươi đại hoạch toàn thắng khánh công, ăn chút tốt, khi nào chờ hắn thành công, lại thỉnh hắn. Khánh công yến không mang theo dê tiên sinh được chưa? Gia hỏa kia luôn là bá chiếm viên trưởng, thật sự hảo quá phân. Nếu là mang lên hắn nói liền không có ý tứ, nhân gia cũng tưởng hưởng thụ một chút đặc biệt đãi ngộ. Hứa Thu đỉnh áp lực, hảo, nàng mới vừa đáp ứng. Đông Đông lập tức đi kêu k ca, ca đinh đinh, thuận tiện cùng mặt khác, ấu thể khoe ra, dùng từ cực độ vở xẹo lẹn, Liên tính các ấu thể trưởng thành, như vậy yêu cầu, quả nhiên vẫn là khó có thể cự tuyệt, loại chuyện này trở về lại cùng người nào đó nói đi, loại chuyện này nhiều tới vài lần tốt nhất, bất quá viên trưởng ngươi sợ là đợi không được thỉnh nguyên cửu ăn cơm ngày đó, bởi vì thất bại mà về phải nguyên cửu một lần nữa tỉnh lại lên, ngươi thiếu xem thường người, nhìn trước mắt nguyên khí tràn đầy mỹ thiếu niên tốt đẹp thanh niên. Hứa thu nhẹ nhàng thở ra, vì ái cùng hòa bình, hôm nay cũng là thành công đoan thủy một ngày. chương 161 phiên ngoại thiên, 6, biển rộng ái, thượng. Nói muốn thỉnh ăn cơm, hứa thu một chút đều không hàm hồ, hơi chút võ trang một chút, mang theo các ấu tể đi một nhà danh tiếng phi thường tốt nhà ăn ăn cơm. Hiện tại không thể nói là ấu tể, mọi người đều là người trưởng thành. Một đám người trực tiếp đem cả tòa nhà ăn đều bao xuống dưới, phi thường hào khí kêu một bàn đồ ăn chính là phi thường đơn giản ấm áp cái loại này liên hoan, trên bàn cơm thời điểm, đại gia tán gấu một chút phía trước phát sinh thú sự. Trong lúc chủ yếu là từ hoa lan dẫn đường, mười chỉ ấu tể, mỗi người đều rất có tiền đồ. trừ bỏ tuổi nhỏ nhất nguyên cửu vừa mới tốt nghiệp ở ngoài, mỗi người đều đã tiến vào xã hội không ngắn thời gian. Xã hội mài giữa người tốc độ phi thường mau một năm cùng lăn lộn 4-5 năm cảm giác đều thực không giống nhau. Lần này là chúng ta đều là thác đông đông phúc đều thật dài thời gian không có như vậy hảo hảo ở bên nhau liên hoan. Đúng vậy, viên trưởng bất công, chúng ta ở bên ngoài đã trải qua nhiều như vậy, được đến như vậy nhiều huy hoảng, ngươi đều không có mời khách, chúng ta lần này sẽ nỗ lực ăn, tranh thủ đem viên trưởng ăn phá sản. Một bộ văn nhã tinh anh giống một trước nói, vậy các ngươi căng chết đều đừng nghĩ. Hiện tại hứa thu, cũng không phải là lúc trước cái kia nghèo đến len ken vang vườn trẻ viên trưởng, đừng nói là thỉnh một bữa cơm, mỗi ngày thỉnh nàng tài khoản tiết kiệm tài sản cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt. Thanh thị mới vừa thành lập thời kỳ một ít số liệu, còn có bọn họ vườn trẻ quá vãng hồi ức đều bị bảo lưu lại tới. giữ gìn này đó có lịch sử ý nghĩa kiến trúc, là yêu cầu hoa rất nhiều tiền. bọn họ có một cái công cộng tài khoản, trước mắt kim ngạch là một trước ở xử lý. Lý Lý giận nàng liếc mắt một cái, hiện tại chúng ta dự nhất có tiền có phải hay không một trước, một giây mấy cái trăm triệu nước chảy đi ra ngoài, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không phải tiền của ta. Thật lại nói tiếp vẫn là ngươi tương đối sẽ kiếm đi, đều là đại minh tinh, tùy tiện một hồi đại ngôn phí liền đủ chúng ta dùng đã nhiều năm, chúng ta loại này chính là tiêu hao trí nhớ tránh đến vất vả tiền. Lý lý vội xua tay, kia thật không có, trong vòng cũng không hảo hốn, so ra kém đinh đinh đông đông, bọn họ huynh đệ hai cái, không làm này phân sự tình, liền có thể kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Đệ 309 trang, này đó có thể sống rất nhiều năm lão con rơi nhưng có tiền. Tuy rằng đại gia khi còn nhỏ vẫn luôn cảm thấy đinh đinh đông đông cái kia ba ba có chút ốc, nhưng là lớn lên lúc sau mới phát hiện, kẻ có tiền liền ở ta bên người. Chuyện xưa viết cái kia cái gì, ba ba là tụ trưởng, mụ mụ là công chúa, kỳ thật đều là thật sự. Đinh đinh đông đông nói, không nói chúng ta, một hai phải luận khởi ra nghiệp nói. Vẫn là bạch tắp hành A. Lúc này đây tụ hội, bạch táp tương đối vội, bởi vì cả người còn ở bên ngoài. hắn mới vừa kết thúc một hồi loại nhỏ chiến tranh đang ở đường về trên đường. Mọi người đều trưởng thành mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, cũng không có khả năng bảo đảm thời thời khắc khắc đều có rảnh. Nhưng là bạch tắp trước mặt, cũng thả cái con não, phía trước bày cơ hồ giống nhau như lúc một cái bàn, thả một ít ăn, sau đó lợi dụng hình chiếu thật giống như cũng ở đại gia bên người giống nhau. Một đám người các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi, nói đến mặt sau đều là cười đùa thành một đoàn. Nói đến nói đi, mọi người đều rất có tiền đồ, chính là nguyên cửu tuổi con nhỏ Kiếm được tiền ít nhất cũng là chân chính bần cùng. Hắn hự hự ra sức ăn cơm, hiện tại đều trưởng thành, ngượng ngùng hỏi lại viên trưởng muốn chi viện. Hôm nay nhất định phải nỗ lực ăn, ăn đến căng căng lại công tác. Không có ăn no nào có sức lực làm việc. Chờ cơm nước xong, bọn họ còn tiến hành rồi phi thường đơn giản, cùng loại với ca gia ok hoạt động, còn có đi dạo bản trò chơi nhỏ. Mặc kệ qua nhiều ít năm, đại gia ngọn nhạc phương thức giống như đều không có quá lớn biến hóa. Rốt cuộc xem như người trong nhà tụ hội. Không có người cưỡng chế tính uống rượu, thiên vị ngươi cũng chỉ là uống xoàng hai ly, sẽ không làm đến chính mình mùi rượu hơn thiên. Hoa lan đồng học tránh cho say rượu say mai trạng thái, còn cho chính mình muốn một chén nước. Thời buổi này đồ uống hoa hòe loẹ loẹn, loại này trô ăn chơi luôn là thích trộn lẫn chút rượu tinh hoặc là nãi, vẫn là uống nước ổn thỏa nhất. Ngắn ngủi gặp nhau lúc sau, lại là lập tức ly biệt. Ta còn có công tác, chờ ngày mai đi cỏ cơm ăn, viên trưởng nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ ta nha. Đi thôi đi thôi đều là đại nhân, hẳn là có chính mình công tác cùng sinh hoạt, luôn dán nàng cũng kỳ cục. Hơn nữa chờ bọn họ đều đi rồi, Hứa Thu liền có thể đi vườn trẻ nhìn xem mặt khác cấu thể. Bọn họ nguyên bản vườn trẻ đã không còn làm vườn trẻ tiếp tục công tác, mà là biến thành cùng loại kỷ niệm quán giống nhau kiến trúc, có thể cho người miễn phí tham quan. Không thu lấy vé vào cửa phí dụng, nhưng là yêu cầu nghiệm chứng thân phận. Hơn nữa vì bảo hộ tràng quán hoàn chỉnh, mỗi ngày thả ra hào đều là hạ lượng, có thể trước tiên hẹn trước. Đương nhiên một cái dãy số muốn cách một đoạn thời gian mới có thể đủ một lần nữa lĩnh, một phương diện là vì tận khả năng bảo đảm tới người đều có thể tham quan đến, đây cũng là vì tránh cho Hoàng ưu bọn đầu cơ, đoạt phiếu, lên ảo ảo thị trường. Bọn họ này tòa tiểu thành cũng không phải là lúc trước người kia yên thưa thất thành thị, bởi vì phát đạt giao thông cùng tương đối hòa bình hoàn cảnh mỗi năm đều sẽ có khá nhiều du khách tới chơi. Trong thành thị còn nhiều rất nhiều thực nổi danh lại phi thường giàu có thiết kế cảm vật kiến trúc. Thác tử vũ phúc Đã từng băng lạnh băng máy móc thành thị biến thành giàu có thời thượng hơi thở lãng mạn chi đô. Hứa thu đi ra thời điểm, lại thấy được một trương hát hát mặt, rõ ràng màu da tuyết trắng, sắc mặt thoạt nhìn giống như là có thể tích ra mực nước tới giống nhau. Bất quá loại này khó coi sắc mặt chủ yếu là đối với này đó không giải tâm ấu tể, ở nhìn đến hứa thu thời điểm, đối phương mặt bộ độ cung nhu hòa rất nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Hứa thu thật không có cảm thấy thực chỗ dạ, bởi vì trước đó nàng liền thông chi ngôn đông. Liên tính một khuôn mặt lại đẹp, suốt ngày đối với, kia cũng sẽ cảm thấy nị vai sao. Hùng chi bọn nhãi con vừa mới trưởng thành, đúng là tuổi dậy thì xinh đẹp nhất Mỹ lệ nhất thời điểm, bọn họ trên người tản ra bừng bừng sinh cơ, nhìn khiến cho nhân ra cảm thấy tâm tình thoải mái. Ra tới tiếp ngươi, lập tức sắp quát báo cùng phòng. Di, hứa thu nhìn về phía không trung, sắc trời trở nên thập phần âm trầm lên. Nay tòa Mỹ lệ đô thị là một tòa chính cống ven biển thành thị. Đại bộ phận thời điểm đều phi thường nghi cư có biển rộng điều tiết khí hậu đông ấm hạ lạnh duy nhất làm người đau đầu chính là bão cuồng phong thiên mặc kệ là quá nhiều ít năm nhân loại ở thiên nhiên trước mặt lực lượng luôn là nhỏ bé khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt nhân loại bảo hộ chính mình tài sản phương thức càng ngày càng nhiều trước kia nhà tranh ở gió to trung tùy tiện một tuổi liền đảo sau lại có căn buộc rắn chắc nhà gỗ cục đá nhà ở lại có thép hôn bùn đất bọn họ hiện tại dùng chính là thời đại này tuyến đầu cao tân phần tử tài liệu kháng phong năng lực một bậc cường trên cơ bản sẽ không đã chịu cái gì tổn hại, các điện đoạn thủy tình huống cũng hiện thiếu phát sinh. nhưng này cũng không ý nghĩa thân thể khinh phiêu phiêu người có thể ở thật lớn bao quanh phong thiên ở trên đường cái đi dạo. kiến trúc là có thể khiêng đến động những cái đó gió táp mưa xa nhưng là có một ít không có đã chịu bảo hộ thực vật. khả năng bởi vì thổi đến ngã trái ngã phải, trực tiếp biến thành quát hướng người đi đường vũ khí sắp bén. hứa thu ra tới thời điểm, khí tượng viên liền bắt đầu truyền phát tin, bao quanh phong sơn trúc sắp đổ bộ, thỉnh cư dân chuẩn bị sẵn sàng. Khoa học kỹ thuật biến hóa nhanh như vậy, đoán trước báo cùng phong độ chính xác cũng đề cao rất nhiều. Trong tình huống bình thường loại này ác liệt thời tiết cũng không sẽ cho thành thị mang đến tổn thất, nhưng nếu chính mình đều không yêu quý tánh mạng nói, tổng hội đụng tới một chút ngoài ý muốn. kia đại gia liền đi về trước đi, không cần ở trên phố đi dạo. Thiên đột nhiên âm trầm xuống dưới, cũng bắt đầu bước lên gió to. Hảo! Ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, liền bất hỏa các ngươi cùng nhau đi trở về. Loại này thời tiết, ngươi nghĩ ra môn. Mang màu đen mũ trỏng, đem chính mình toàn bộ võ trang mối nổi danh nghệ thuật ra nói. Ngày mưa người bình thường đều không cho phép bị tới gần xem hải địa phương, cũng không cho phép tụ tập ở trên bờ cát. Nhưng là tử vũ cũng không phải người bình thường, biển rộng giống như là hắn một cái khác cố hương. Hắn lái xe tới rồi đứng bị phong tỏa bờ biển, sau đó một cái lặn xuống nước liền chắt đi vào. Biển rộng chính là tử vũ cố hương, mà hiện tại hắn đem biển rộng toàn dọn lại đây. chương 162 phiên ngoại thiên, 7, biển rộng ái. Hạ. Đệ 310 trang. Đến bờ biển thời điểm, thời tiết quả nhiên đã xảy ra rất lớn biến hóa, ở trời xanh mây trắng tiếp theo hướng ôn nhu sóng biển quay cuồng Bên này bờ cắt bị thống trị thực hảo. Nguyên bản ở trên bờ cát tiến hành ngoạn nhạc du khách, đều bị kịp thời mà sơ tán rồi. Có chút thủy tộc khách nhân còn không quá vui, còn không phải là quát phòng, hạ mưa to, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là loại này khách nhân bên người thực mau liền vây quanh một ít, thoạt nhìn thập phần cường tráng hung hãn giao nhân. Một cái trong tay lấy cái chuyên dụng tam xoa kích tạo hình gậy kích điện, rất có không đi liền đem bọn họ cắm lên ý tứ. Ngươi, các người muốn làm gì? Khách nhân lắp bắp chúng ta là một đám giảng lễ phép giảng văn minh người, người yên tâm sẽ không đối với người thế nào. Hy vọng tinh là một cái chú trọng pháp trị tinh cầu, nhưng là đối với điều ngoa tùy hứng vô cớ gây rối người, có đôi khi cũng không ngại dùng một ít tương đối linh hoạt một ít thủ đoạn. Nếu có người không nghe lời liền trực tiếp đem người kéo mang đi, trực tiếp xoa đến câu lưu sở tay nhỏ khảo một khảo, hối hận ghế ngồi xuống, người liền thành thận. Bờ biển thực mau đã bị quét sạch, Từ Vũ còn đứng tại chỗ, an mặc quản lý viên chế phục người một đường chạy chậm lại đây, bắt đầu là khách khách khí khí nói chuyện, lập tức liền phải quát báo cung phòng, bờ biển nguy hiểm thỉnh mau rời khỏi. Từ Vũ tháo xuống chính mình mũ cùng kính râm, lộ ra cặp kia xinh đẹp động lòng người đôi mắt. "Là ngươi, loại này thời tiết như thế nào lại đây? Bởi vì có bao cung phòng, cho nên muốn đến xem bên này có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ." kia thật tốt quá, nhân thủ vừa lúc không đủ, không sai biệt lắm tan học, những cái đó hải tử đều trước tiên đã trở lại, này sẽ chính không có người quảng, người đi hỗ trợ mang một chút bọn họ đi. Bọn họ cái này tinh cầu nguyên bản chính là có tảng lớn hải dương, nói đem biển rộng rời qua tới không quá chuẩn xác, càng chuẩn xác mà nói, là đem hắn những cái đó tộc nhân toàn bộ đều nghĩ cách tiếp ra tới, sau đó tại đây một vùng biển phục hồi như cũ bọn họ đã từng ra. Thiên nhiên lực lượng là vĩ đại, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật cường đại, Lợi dụng hiện có khoa học kỹ thuật, từ vũ vẽ bọn họ đã từng cư trú hải vực bản đồ địa hình, sau đó tận khả năng hoàn nguyên những nhân ngư này sở quen thuộc kia phiến hải vực. Hải dương mênh mông vô biên, càng thâm nhập địa phương, thuộc về nhân loại khoa học kỹ thuật sở vô pháp đụng vào nơi, mặt khác từ vũ cũng làm không đến cái gì, nhưng là hắn tận khả năng mà vì tộc nhân của mình nhóm làm được này hết thảy. Không thể phủ nhận chính là, cái kia hắn cũng không phải thực thích nam nhân ở trong đó ra lực, hắn cũng vì chuyện này đối người sau tỏ vẻ kích. Đây cũng là vì cái gì, ở đối phương tới đón hứa thu thời điểm, hắn không có lựa chọn lưu lại đương bóng đèn. Bên ngoài phong ô ô thổi mạnh, lớn lên đặc biệt xinh đẹp đáng yêu nhân vật vũ các gấu thể ở căn phòng lớn chạy tới chạy lui. Ở cái này tân thành thị, những nhân ngư này, một lần nữa có được chính mình tự do. Có một ít thật sự là không thích lục địa nhân ngư, lựa chọn thời gian dài ở tại trong biển. Có một ít tương đối hướng ngoại nhân ngư, ở trải qua ít nhất có nửa năm quan sát lúc sau, mới chậm rãi sờ lên ngạ. Giống bọn họ bên này hải dương nhạc viên, hiện tại sở hữu nhân viên công tác đều là thủy tộc hôn huyết, còn có một ít chính là nhân ngư. Bởi vì quá vãng nào đó nguyên nhân, các nhân ngư rất nhiều đều có hôn huyết hải tử, bọn họ tuy rằng căm hận lấy bọn họ làm thực nghiệm người, nhưng là đối đái tân sinh ấu tể, đều thực bảo bối che chở. Có chút nhân vi ấu tể, dần dần liền chạy đến nhân loại lãnh địa sinh hoạt. Nhưng là mọi người đều thích bờ biển, không có người sẽ chạy đến thành thị trung tâm thành phố đi. Ở hứa thu duy trì hạ Cái này địa phương đã bị hoa làm người cá địa bàn, đại gia làm làm hướng dẫn du lịch, hoặc là biểu diễn nghệ sĩ kiếm tiền sinh hoạt. Du khách trung tâm người phụ trách là đã từng đối từ vũ nhiều phiên chiếu cố tộc trưởng. Hứa thu ở chế định tương quan pháp luật thời điểm, tận khả năng bảo hộ này đàn mẫn cảm lại yêu ớt nhân ngư, nhưng là nếu bọn họ không nói đạo lý, chủ động cùng ngoại lai du khách phát sinh tranh chấp, cũng giống nhau phải bị phát tiền, nghiêm trọng còn phải bị tộc trưởng nốt trong phòng tối. Bất quá trong tình huống bình thường. Này đó, các du khách tiến vào địa phương liền sẽ bị nhiều phiên dặn dò những việc cần chú ý. Có lễ phép người sẽ không tìm tra, mà không tố chất người phần lớn thời điểm bắt nạt kẻ yếu. Giống như là phía trước Từ Vũ nhìn đến mấy người kia giống nhau, bên này thái độ cường thế một ít, người liền túng. Đối phương xong việc khiếu nại vặn vẹo sự thật, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì tương quan du ngoạn viên khu có toàn phương vị theo dõi, rốt cuộc ai thì ai phi, đều có pháp luật pháp quy cùng xã hội đạo đức bình phán. Này nhóm người cá cũng không lo lắng bởi vậy ảnh hưởng du khách lưu lượng, toàn bộ khu vực đều là từ vũ ra tiền nhận đầu. Các nhân ngư không muốn làm này đó cùng người khác tiếp xúc công tác, bọn họ còn có thể thông qua đi đáy biển vất một ít thiên nhiên bảo vật, tới đổi lấy tài nguyên. Từ vũ không có có thể ở tộc nhân làm bạn hạ hảo hảo lớn lên, nhưng là hắn thực may mắn, đụng phải viên trưởng. Hiện tại hắn biến thành một cái còn có một đinh điểm ghê gớm đại nhân, liền muốn giống đã từng bảo hộ tộc nhân của hắn giống nhau, hảo hảo bảo hộ này đó hấu thể làm cho bọn họ có thể có được một cái không có bất luận cái gì khói mù, khỏe mạnh vui sướng thơ hấu. Các ấu tể đùa giỡn, một ít lá gan rất nhỏ hấu tể ở trong góc ô ô mà khóc cũng không có phát hiện từ vũ đã đến. Thẳng đến một tiếng đặc biệt thanh thúy huyết sáo tiếng vang lên, toàn thể chú ý tập hợp. Có đặc biệt thích hắn tiểu cô nương nhiệt tình phát đi lên, là từ vũ, là từ vũ ca ca. Bọn họ cư chú cái này bãi biển thượng có rất nhiều pho tượng, kia một tôn xinh đẹp hải thần pho tượng chính là từ từ vũ thiết kế điêu khắc mà thành. Hơn nữa tử vũ cho tới nay bang hội, hắn ở này đó các gấu tể giữa phi thường được hoan nghênh Nơi này đều là tiểu hải tử, đột nhiên có một cái đại nhân toát ra tới, vẫn là một cái đặc biệt làm người sùng bái đại nhân, đại gia lập tức liền có người tâm phúc. Đang ở khóc thút thít gấu tể đều chịu chịu cái mũi, lấy trắng non tay nhỏ xoa xoa nước mắt, không khóc. Các gấu tể hoan thiên hỉ địa vây quanh đi lên, bao quanh đem tử vũ vây quanh ở trung gian. Ta hôm nay muốn nghe hải thần chuyện xưa. Muốn nghe từ vũ ca, ca ca hát muốn học thổi huyết sáo Đệ 311 trang. Ta tới ta tới. Là ta trước tới. Có được kinh người Mỹ mạo thiên tài nghệ thuật gia ôn nhu ngồi xổm xuống, xuống. Đại gia từng bước từng bước tới. Các ngươi yêu cầu chỉ cần hợp lý. Ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Bất quá đại gia muốn nghe lời nói. Đi trước đem ghế nhỏ dọn lại đây. Đại gia xếp hàng làm thành một vòng tròn. Hôm nay cái này thời tiết thực thích hợp kể chuyện xưa đâu. Bên ngoài là rít gào phòng. Ngao ô ngao Phi thường thích hợp với ở một chỗ kể chuyện xưa, giống như là rất nhiều năm trước, bọn họ ở căn nhà kia giống nhau. Nghĩ đến những cái đó tốt đẹp thời gian, từ vũ sóng mắt ôn nhu cực kỳ, như là gió êm sóng lặng là bích ba doanh doanh biển rộng, nhìn khiến cho người có thể bỏ qua bên ngoài quỷ khóc sói gào, chỉnh trái tim đều an bình xuống dưới. Ta giảng một cái chuyện xưa, từ trước có một cái vườn trẻ, lại phá lại tiểu lại hắc, vườn trẻ các gấu thể thường xuyên đói bụng. Nhân ngư giàu có sức cuốn hút thanh âm Đêm này đàn khuôn mặt non nớt ấu tể, phản phất mang nhập đến cái kia hình ảnh. Này đó thú vị ký ức, sẽ trở thành từng viên vĩnh không ma diệt chân châu khả năng sẽ bị nhất thời quên đi ở ký ức chi hải chỗ sâu trong nhưng nhặt lên tới thời điểm, sẽ nhịn không được hiểu ý cười. Nước mắt hoặc là thương tổn, đều có thể bị ôn nhu sở vớt phẳng. Chờ các ấu tể lớn lên, cũng thỉnh nhất định phải nhớ rõ các đại nhân quan ái cùng ôn nhu, tiếp tục nỗ lực đem này phân ái truyền lại đi xuống Nga. Trước 163 phiên ngoại thiên, 8, Con thỏ tiên sinh bí mật, 1.0011 hảo, sinh mệnh triệu chứng bình thường. 0018, lại gia nhập 15 hảo gen, tiếp tục quan sát thích ứng phản ứng. 0718 hảo gen dung hợp 30%, dung hợp trình độ bất lương, sinh mệnh triệu chứng xuất hiện suy nhược, tiếp tục quan sát. Phòng nghiên cứu ánh đèn phi thường sáng ngời, to như vậy trong không gian bảy biển gần trăm cái bồi dưỡng tảo. Có người chợt vừa thấy đi lên thậm chí lớn lên giống nhau như lúc, mà có hình thù kỳ quái, nhìn qua giống như là quái vật. Nghiên cứu nhân viên nỗ lực thông qua nhiều phương diện tư liệu, nếm thử chế tạo một cái gần như hoàn mỹ người. Hắn có được thông minh nhất đầu óc, cường đại vũ lực giá trị, vượt qua nhân loại phạm vi một ít đặc thù năng lực. Sau đó lãnh đạo đại gia đi hướng càng huy hoàng thời đại. Không sai, viện nghiên cứu nhân viên đối với những cái đó một lòng luẩn túi tiền tài ra hỏa chịu đủ rồi. Bọn họ làm cái này hạng mục, một phương diện là xuất phát từ đối nghiên cứu thiên cuồng muốn thăm dò gen bí mật nhân loại cực hạn, một phương diện cũng là đối hiện trạng bất mãn. Am hiểu làm nghiên cứu nghiên cứu viên đại bộ phận đều là trầm mê với học thuật nghiên cứu, cũng không am hiểu quyền thế, nhưng là hạng mục yêu cầu đại lượng tiền tài đầu nhập, còn cần cũng đủ an ổn cùng cảnh tượng. Nếu là quán thượng một cái chiến tranh quân ma, bọn họ có đôi khi liền sẽ bị bắt gián đoạn chính mình trong tay hạng mục, đi nghiên cứu nhân thể sinh vật cải tạo. Từ hàm răng đến móng tay cái, đều có thể biến thành lực sát thương cực cường vũ khí. Có một cái cuồng nhiệt kẻ điên bởi vì cảm thấy chủng tộc cũng đủ cường đại còn đem chính mình cánh tay đổi thành giống bọ ngựa như vậy lưỡi hái nhân loại trải qua vô số chiến tranh ở thời đại nước lũ giữa còn sống sinh ra loại này phái cấp tiến gia hỏa cũng thực bình thường nghiên cứu viên nhóm nghĩ đến gia hỏa kia đều đau đầu ở bọn họ xem ra loại này cải tạo ra tới người liền tính có được cường đại vũ lực nhìn qua cũng chính là một cái quái vật bọn họ sùng bái thuần huyết tốt nhất là nghĩ cách có thể tìm được cổ đại thuần huyết nhân loại gen lực lượng áp chế là vô cùng giống như là ong chúa giống nhau, cứ việc con hậu suy nhược, nhưng là nàng con dân bởi vì gen lực lượng, vô điều kiện đối nàng thần phục. đối với thuần huyết phái tới nói, bọn họ cảm thấy thuần huyết chính là tốt nhất, mạnh nhất. cùng những cái đó thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn dây chuyển sản xuất sinh hạ tới hài tử, này đó bồi dưỡng tạo vật thí nghiệm hoàn toàn không giống nhau, chúng nó tinh anh là trải qua thiên não nhiều lần phân tích, chọn lựa kỹ càng, bị chịu chờ mong. đương nhiên không đủ tiêu chuẩn sản phẩm cũng sẽ bị vô tình mà tiến hành tiêu hủy. Bởi vì có chút vật thí nghiệm thấy vào một ít tương đối tàn bạo gen, thế cho nên này đó thí nghiệm phẩm ở mới vừa ra đời thời điểm đều có được quá cường lực sát thương. Ở bọn họ bằng vào giã thú bản năng chặt đứt mấy cái viện nghiên cứu yếu đất cổ, hơn nữa làm phòng thí nghiệm máu chảy đầm địa lúc sau. Một khi mới vừa ra đời vật thí nghiệm xuất hiện mất khống chế, sẽ có chuyên môn người máy dựa theo chủ nghĩa nhân đạo phương thức, đem này ngay tại chỗ phát sát. Đối với những người này tôi nói, đây là khoa học nghiên cứu cần thiết có hy sinh. Rốt cuộc nếu không có bọn họ tồn tại, này đó phôi thai, cũng cũng chỉ là một đám đến từ bất đồng giống loài tế bào mà thôi. Liên cung bị mọi người dùng trứng gà dưỡng ra tới gà vịt ngông không có gì khác nhau. Khả năng này cũng không phù hợp nào đó nhân tâm trong mắt nhân loại đạo đức, nhưng là đối với này đó nghiên cứu viên tới nói, so với chiến tranh mang đến nguy hại, bọn họ làm này đó quả thực liền không đáng giá nhất tới. Những cái đó phần tử hiệu chiến, ở trên chiến trường không biết phá hủy nhiều ít sinh mệnh, Nhưng là bọn họ trở về thời điểm vẫn là sẽ bị chính mình dân chúng hô to là anh hùng. Nghiên cứu nhân viên nhóm tự nhận là chính mình làm sự tình cùng những người này không có nhiều ít khác nhau, bọn họ là vì sở hữu nhân loại tương lai. Hơn nữa so với giết hại những cái đó chịu quá giáo dục hiểu được hỉ nộ sống sờ sờ người, thất bại thí nghiệm phẩm liền người đều không tính là, chỉ là nhân loại sở chế tạo ra tôi sống sờ sờ quái vật mà thôi. Ít nhất đại bộ phận dưới tình huống, bọn họ sẽ cho thất bại phẩm một cái thông khoái. Bất quá trong tình huống bình thường, liền tính bọn họ không làm như vậy, này đó quái vật thọ mệnh đại đa số quá ngắn, sống không quá mấy cái giờ. Loại này lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tới sinh mệnh, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực ngoài ý muốn rất kém cỏi. Từ phương diện nào đó tới nói, chúng nó là may mắn, rốt cuộc những cái đó bị vật thí nghiệm xé rách, bị ăn luôn nghiên cứu viên nhóm, chết thời điểm cần phải thống khổ nhiều. Bắt đầu thời điểm, thí nghiệm phẩm dung hợp thực không xong, xuất hiện rất nhiều quái vật, nhưng là chậm rãi Càng ngày càng nhiều bình thường khỏe mạnh sinh mệnh xuất hiện, bọn họ triệu chứng cũng càng ngày càng như là truyền thống ý nghĩa người. Có một ít bình thường hài tử sẽ bị mang đi, đưa đến chuyên môn phúc lợi cơ cấu, chậm rãi lớn lên, bọn họ sẽ tiến vào đến bình thường nhân loại xã hội, kết hôn sinh con. Thực nghiệm sở chuyên môn xây lên quan chắc hồ sơ. Đệ 312 trang Đôi khi bọn họ hài tử sẽ có chứa một hai hạng đặc thù năng lực, đôi khi hài tử nhìn qua giống như là cái người thường, phi thường bình thường. Khả năng ở người khác xem ra, này đó hài tử phương diện nào đó còn rất xuất sắc, nhưng là loại này yêu cầu dựa hậu thiên nỗ lực mới lấy được một chút thành tích ưu tú. Đối nghiên cứu viên nhóm tới nói, này đó đều là triệt triệt để để thất bại phẩm, không đáng một đồng. Viện nghiên cứu tương quan hạng mục là ở chiến tranh lúc sau bắt đầu thành lập, bởi vì có rất nhiều bị thương, lui ra tới người nguyện ý ký kết. Hiến cho hiệp nghị, còn có một ít là mất đi hài tử thương tâm cha mẹ, muốn một cái có chứa chính mình gen huyết mạch. Cái này hạng mục rằng co thật lâu, trung gian bởi vì tài chính thiếu nguyên nhân đã từng gián đoạn quá, cũng gặp quá một ít người kháng nghị, ở khôi phục lại chi, lại bởi vì xác thủ lĩnh tử vong nguyên nhân, lục tục bị kêu đình vài lần. Mãi cho đến một cái kiên trì không ngừng nghiên cứu viên, rốt cuộc nghiên cứu ra tới nhóm đầu tiên thành công phẩm. Không quá theo đuổi nhân loại thuần khiết huyết mạch, mà là lợi dụng 30% tả hữu thuần huyết loại, hỗn hợp nhân loại gen, chế tạo ra tới vật thí nghiệm. Nay một đám vật thí nghiệm tổng cộng thành công mấy chục cái mỗi cái đều thực hoàn mỹ, trong đó hoàn mỹ nhất chính là không không không hảo, mặc kệ là tướng mạo, năng lực, trí lực, hoặc là mặt khác, hắn đều là ưu việt nhất. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, trên người hắn thiếu hụt như vậy đồ vật, tiêu cảm tình. Nhân loại là một loại thực dễ dàng bị các loại kích thích tố ảnh hưởng sinh vật, không có cảm tình người thường thường có thể sáng tạo ra không thể tưởng tượng kỳ tích. Vật thí nghiệm ra đời thời điểm, bên ngoài tuyết trắng xóa, là đến xương trời đông giá rét. Vì kỷ niệm cái này ưu tú vật thí nghiệm. Nghiên cứu viên đem chính mình dòng họ cho đứa nhỏ này. Nôn đông, nôn ngữ nôn, mùa đông đông. Này một đám trong bọn trẻ mặt có khá nhiều một bộ phận, đều ở phương diện nào đó có đặc thù thiên phú. Tỷ như hòa giải nôn đông có tương tự huyết thống, có thể dễ dàng làm người yêu thích không 006 hảo. Bọn họ như là ưu tú hàng triển lạm giống nhau, kéo ra ngoài cấp bất đồng có quyền thế đại nhân trưng bày. Dựa vào này đó còn thực non nớt gương mặt, hạng mục một lần nữa kéo đến tân tài trợ. Cái kia nghiên cứu viên đối ngôn Đông Phi thường coi trọng, hắn đem đứa nhỏ này trở thành chính mình nhi tử giống nhau, khuynh tấn tâm huyết đi dạy dỗ. Thiên tài chính là thiên tài, Nôn Đông học tập tốc độ, làm hắn vô cùng kinh ngạc cảm thán. Đứa nhỏ này thật sự là quá thông minh, hắn đầu óc thậm chí có thể so với thiên não. Thiên não đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng là ở cái kia thời đại giống hứa bạch bạch giống nhau phân não còn không có bị xây dựng ra tới, thậm chí còn có một ít ý tưởng cảm thấy thiên não có tự mình ý thức. Lúc trước cái kia sáng tạo ra nó người, có lẽ chỉ là thiên não sáng tạo ra tới giả thuyết hình ảnh ngụy trang. Bất quá tưởng về như vậy tưởng, ở hiện có những cái đó xã hội chung, trên cơ bản không có người sinh hoạt có thể thoát ly thiên não giám thị. Đặc biệt là này đó sinh hoạt tự gánh vác năng lực tương đương giống nhau, phi thường ủy lại với công nghệ cao nghiên cứu nhân viên. Cùng nôn đông cùng phê hải tử, tựa như phía trước giống nhau, thực mau bị đưa đến bất đồng địa phương đi. Có được lông xù xù con thỏ cái đuôi tiểu cô nương. Đứng ở ngôn đông bên người, thập phần khẩn trương hỏi hắn, ngươi nói bọn họ sẽ đem chúng ta đưa đến địa phương nào đi? Nay đó hài tử lớn nhất cũng mới 3 4 tuổi, nói chuyện ngại thanh mai khí, đối không quen thuộc sự vật có bản năng sợ hãi. Bọn họ giữa tỉnh táo nhất chính là ngôn đông, hắn đối bất luận cái gì sự tình đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Không sợ đại nhân, không sợ khó khăn, không sợ hoàn cảnh lạ lắm. Đại gia đối hắn hâm mộ hướng tới lại ghen ghét, nội tâm trung còn có một chút tiểu sợ hãi. Hâm mộ hắn có một cái thông minh đầu óc, Phi thường đã chịu coi trọng cùng yêu thích. Sợ hai hắn khí thế, bởi vì ngôn đông đặc biệt lãnh đạo, thật không tốt tiếp cận, không yêu phản ứng người. Chỉ có tiểu cô nương tuyết trắng, cảm thấy chính mình là hắn tỉ muội, liền tính là ngôn đông vĩnh viễn là lạnh như băng, nàng cũng sẽ nỗ lực lấy hết can đảm cùng hắn nói chuyện. Cứ việc nàng vẫn cứ ở ngôn đông trong mắt nhìn không tới thuộc về nàng chính mình thanh âm, nhưng là tuyết trắng tin tưởng vững chắc, không ngừng kiên trì luôn là có nhất định tác dụng. Ít nhất ở người khác nói chuyện thời điểm. Nôn đông sẽ không chút nào nể tình mà rời khỏi, nàng nói chuyện thời điểm, nôn đông ở một bên còn có thể an an tính tính mà nhiều ngây ngốc hai giây. Nhiều hai giây, kia cũng là không giống nhau. Bọn họ cái này cực kỳ chú trọng hiệu suất cao thực nghiệm là, một giây đồng hồ đều có thể chỉ hoãn rất nhiều sự. Cùng thường lui tới giống nhau, nôn đông vẫn cứ không có lý nàng liền đi rồi. Tuyết trắng cũng không tức giận, tuy rằng bọn họ là cùng phê ra tới người, nhưng là mở to mắt thức tỉnh thời gian, là có khác biệt. Nôn đông so nàng chậm suốt vài tiếng đồng hồ, ba ba còn nói quá, trên người nàng cùng nôn đông chảy một nửa tương đồng huyết, hơn nữa các nàng đều có thể biến thành đại con thỏ. Này thuyết minh đối phương là nàng đệ đệ, nàng tuổi lớn hơn nữa, làm tỷ tỷ muốn yêu quý đệ đệ. Cứ việc cái này đệ đệ trước nay liền không có thừa nhận quá các nàng chi gian loại quan hệ này, lại còn có cảm thấy nàng kêu kêu quát quát, ấu chí ngu ngốc còn không có dùng. Không có nhiều ít tác dụng vật thí nghiệm, cũng không sẽ bị lưu tại viện nghiên cứu lâu lắm. Có người cấp các gấu tể đánh sẽ làm bọn họ hôn mê dược tể, sau đó đem bọn họ mang viện nghiên cứu. Tiểu 2 tử bệnh hay quên đại, tuổi này, tuyệt đại bộ phận người đều không có cái gì ký ức, đặc biệt là nào đó trí lực phát dục chậm chạp chủng tộc, cả ngày trừ bỏ ăn, trong đầu cái gì đều không có. Bọn họ sẽ bị đưa đến thích hợp bọn họ sinh tồn địa phương, sau đó thực mau bị quên đi. Ngày xưa tiểu đồng bọn một đám đều biến mất, tuyết trắng cũng muốn đi rồi. Chờ ta lớn lên lúc sau nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. Tiểu cô nương đôi mắt đỏ rực, hít hít cái mũi nói, tuy rằng ta không có người như vậy thông minh, nhưng là ta nhất định sẽ càng nỗ lực trở nên lợi hại hơn. Tuyết trắng thanh âm biến mất, thân ảnh thực mau xúc thành một cái nhìn không thấy tiểu hát điểm, phong tuyết một quát, hợp với to như vậy phi thuyền đều không thấy. Phân biệt thời điểm, tuyết trắng rất rất nhiều nước mắt, nước mắt ở trên nền tuyết rơi xuống trên mặt đất, ngáy mắt liền ngưng kết thành băng, ngạnh băng băng, một chút đều không làm cho người thích. Đệ 313 trang Nôn Đông Nguồn đông nội tâm không hề dao động, quay đầu liền trở về đùa nghịch những cái đó đối tiểu hài tử tới nói qua với buồn kẻ sách vở Nhất xuyên xuyên con số, vô cùng thiêu nao công thức, với hắn mà nói so ăn nhậu chơi bởi có ý tứ nhiều. Nhân loại cảm tình quá phiên thoái, không có ý nghĩa, hơn nữa nhàng chán. chương 164 phiên ngoại thiên, 9, con thỏ tiên sinh bí mật, 2. luôn đông lấy tốc độ kinh người ở trường thành, thực mau toàn bộ viện nghiên cứu bất đồng phương hướng nghiên cứu viên sở học tập tri thức, đã bị hắn cấp đào Lúc trước một tay sáng tạo người của hắn, ánh mắt lấp lánh sáng lên, đầy mặt kiêu ngạo, ta hài tử, ta đã không có cách nào dạy cho ngươi quá nhiều đồ vật Hắn đang nói lời này thời điểm, cảm xúc phi thường phức tạp, đã kiêu ngạo lại có chút thương cảm. Ngươi hẳn là rời đi cái này địa phương, nhìn một cái bên ngoài thế giới. Tuy rằng thông qua thiên não bọn họ có thể được đến khá nhiều tri thức, nhưng là nếu chỉ cực hạn ở nho nhỏ viện nghiên cứu, ngươi kiến thức là hữu hạn. Cái này đã trở nên có chút giả nua nam nhân đem chính mình sở hữu tài phú đều cho ngôn đông. Đó là tương đối lớn một số tiền, liền tính tương lai ngôn đông cái gì đều không làm, mấy thứ này cũng đủ hắn ăn tốt nhất mấy lời. Ngôn đông đối này cũng không có cái gì cảm giác, không có vui sướng, không có bi thương. Hắn đôi mắt như là đá quý giống nhau lấp lánh sáng lên, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ cảm giác đây là một mặt gương, lạnh như băng, không có chút nào độ ấm. Đều đã qua đi 7-8 năm. Đứa nhỏ này vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Có lẽ đứa nhỏ này thật là trời cao đánh rơi ở nhân gian thiên sứ, ngươi là thượng đế ban cho hoàn mỹ lễ vật, bởi vì thiên sứ không có cảm tình, cũng không cần cảm tình. Nam nhân ho khan hai tiếng, ở hắn trước mặt ngồi sổm xuống dưới. Có một ít lời nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Nếu sẽ không làm, đi học đi làm, không cần biểu hiện đặc biệt bình thường, nhưng không cần đem nhược điểm bại lộ ở người khác trước mặt. Hắn cho ngôn đông rất nhiều buồn về tâm lý học thư, ngươi là cái thông minh hài tử, nhìn này đó lúc sau, ta tưởng ngươi hẳn là có thể học được làm cái gì. Nhân loại có thể là trên thế giới này tốt đẹp nhất tồn tại, cũng có thể là trên thế giới này ác độc nhất tồn tại. Đem người nghĩ đến quá xấu, so đem người nghĩ đến quá hảo, càng thêm không dễ dàng bị thương tổn. Hắn cũng không phải muốn cho ngôn đông đi làm cái gì chuyện xấu, trên thực tế bởi vì đứa nhỏ này đối cảm tình thiếu hụt hắn cũng không sẽ theo đuổi cái gọi là phạm tội tới cấp chính mình tìm kích thích. Người khác thống khổ, sung sướng, bi thương, hoặc là mặt khác cảm tình, nôn đông đều không thể cộng tình. Là một người, lại liền nhân loại cảm tình đều không có, này đương nhiên không hoàn mỹ, nhưng là làm nôn tiến sĩ tư tâm, hắn tưởng chính mình sinh mệnh chung kết phía trước, vì cái này hài tử làm chút cái gì, chẳng sợ hắn biết, đối phương cũng không sẽ vì hắn trả giá này hết thể cảm động, sẽ không vì hắn tử vong rớt nước mắt. Ở làm xong chính mình cho rằng nên làm sự tình lúc sau luôn tiến sĩ tim đập đình chỉ viện nghiên cứu không hiểu nổi lên một hồi lửa lớn ngọn lửa hừng hực mà thiêu đốt thiêu hủy rất nhiều chân quý tài liệu ở cứu giúp những cái đó quý giá tài liệu thời điểm nôn Đông đã bị người bỏ qua hắn biến mất ở viện nghiên cứu bởi vì kế tiếp viện nghiên cứu đã xảy ra nổ mạnh nhân viên công tác rút lui một ít chưa kịp xử lý rất vật thí nghiệm hài cốt cũng đều bị thiêu hủy ở trận này lửa lớn vốn dĩ bọn họ gen liền phi thường phức tạp Sở hữu cho cốt đều quẹ với nhau, căn bản là không có cách nào phân do ai là ai, vật thí nghiệm không không không hào, bị cam chịu thành phòng nghiên cứu người bị hại, những cái đó cho cốt tính cả cái kia vĩ đại nghiên cứu viên, cùng nhau bị cất vào trong quan tài, chôn vào lòng đất chỗ sâu trong. Tương quan nhân viên còn lập một tôn pho tượng, rốt cuộc vị này vĩ đại nghiên cứu viên, vì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cống hiến rất nhiều. Cùng nôn tiến sĩ đoan trước giống nhau, nôn đông ở đối phương đã chết lúc sau, cũng cũng không có thực cảm động ở phòng thí nghiệm thời điểm, Luân Đông đối ngoại đánh số vẫn luôn là không không không, nhưng là hiện tại, hắn là ngôn tiến sĩ bên ngoài nhiều năm hài tử, có một cái sạch sẽ hợp pháp thân phận, cái này điên cuồng lạnh như băng nam nhân đối chính mình hoàn mỹ tác phẩm chút xuống sở hữu nhiệt ái, cuối cùng thật sự đem hắn trở thành chính mình nhí tử, chỉ cần dựa theo trình tự, ngôn Đông liền có thể dựa theo nam nhân kia sở giả thiết thân phận quá thượng một người bình thường sinh hoạt, hắn rất xuống địa phương, là một cái bình đẳng thả trị an tương đối tốt tinh cầu bởi vì ăn mặc xinh đẹp, thuật nhìn văn nhã tuấn tú, thực mau liền có người tiến lên dò hỏi hắn có cần hay không trợ giúp. Nôn đông lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng người xấu. Trên thực tế, bọn họ mỗi một cái thí nghiệm phẩm đều có được nhất định uy lực đặc thù năng lực. Nôn đông đem chính mình năng lực nắm giữ thực hảo, nếu là có người đối hắn khởi cái gì ý xấu, kia xui xẻo nhất định không phải nôn đông, mà là người kia. Không chịu quan hạn, không có viện nghiên cứu nhân viên nhìn chầm chầm vào, cũng không có kỳ lạ quái gì ánh mắt. Bên ngoài thế giới. Cùng viện nghiên cứu nội cùng với những cái đó kim bích huy hoàng trường hợp hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là đối với cực nhanh có thể nắm giữ mới mẻ sự vật ngôn đông tới nói, loại này mới mẻ cảm chỉ rằng coffee thường ngắn ngủi thời gian, liền nhanh chóng bị tiêu ma hầu như không còn. Ở bên ngoài thời điểm, ngôn đông đem chính mình chiếu cô thực hảo, hắn trên người vĩnh viễn đều là sạch sẽ, cũng không lo lắng đói bụng. Những cái đó thư tịch bên trong dạy dỗ hắn như thế nào ở thế giới nhân loại sinh tồn. Hắn yêu cầu tiền, mua đồ vật muốn trả tiền nếu không chiếm được tiền nói có thể thông qua bán đứng lao động hoặc là thương phẩm cùng với thông qua tài chính thao tác đi tránh ở phương diện này nôn đông chính là cái thiên tài lần đầu tiên đặt chân nhân loại bình thường lĩnh vực nôn đông độc lập sinh hoạt chuyện thứ nhất liền ngã xuống hắn là cái vị thành niên thượng hắn cái đầu thật sự là quá tiểu gương mặt cũng quá mức non nớt tuy rằng nói có thể thông qua thay đổi chính mình tư liệu phương thức đem tuổi tiến hành sửa chữa nhưng là như vậy bề ngoài cùng tư liệu chỉ biết khiến cho càng nhiều người chú ý ăn cơm rất đơn giản Hướng về phía hắn này một khuôn mặt, liền tính là ăn cơm trắng cũng không có quan hệ. Hơn nữa hắn tài khoản còn có rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ là này số tiền một khi bị động dùng nói, sẽ kinh động một ít ngôn đông không nghĩ kinh động người, hiện tại lúc này hắn cũng không muốn trở về. Đệ 314 trang Nhân loại luôn là thích chế tạo một ít quý củ tới cấp tiểu hài tử tìm phiên thoái, hắn muốn so sở hữu đại nhân phải cường đại hơn nhiều, nhưng là bọn họ lại luôn là vẻ mặt nghiêm túc mà cự tuyệt. Bởi vì không có quá nhiều cảm tình duyên cớ, Nôn đông tư duy hình thức càng như là người máy. Đã chịu tiến sĩ giao hấn cùng dẫn đường, hắn cho rằng chính mình hẳn là tuân kỷ thủ pháp, hơn nữa cự tuyệt bộ thí. Như vậy mới là một cái có cốt khí nam tử hán. Có làm hay không có cốt khí người đối ngôn đông tới nói không quan trọng, hắn trước mắt mới thôi sở hữu hành vi đều là căn cứ chính mình tư duy suy luận mà đến. Là một người bình thường trong mắt được hoan nên tiểu hải tử, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền thoái. Cái này niên đại trào lao động trẻ em chảo vẫn là thực nghiệm. Đặc biệt là tại đây viên kinh tế tương đối phổn thịnh tinh cầu, không có người sẽ tùy tùy tiện tiện nhận lấy một cái tiểu hải tử. Cái này lớn lên quá mức xinh đẹp hải tử, khiến cho rất nhiều người chú ý. Cũng có một ít người nguyện ý thuê hắn làm một ít việc, điều kiện là cung cấp một ít thức ăn, sau đó hơn nữa giải rác thù lao. Nhưng là ngôn đông cự tuyệt, hắn cũng không thích cùng đại nhân làm vô vị giao lưu, càng không thích bị người đụng vào niết khuôn mặt. Đương nhiên, thật muốn là có những người đó làm như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều ghê tởm chỉ là huấn luyện ra thân thể sẽ có nôn mửa phản xạ có điều kiện. Một ít công tác nhàm chán thể lực tiêu hao, đối ngôn đông tới nói, là phi thường không có lời giao dịch. Bởi vì làm này đó công tác sở kiếm tiền, ít nhất phải tốn thượng một tháng thời gian, mới có thể đạt tới tài chính trò chơi ngạch cửa. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên màn hình lớn tuần hoàn truyền phát tin quảng cáo, một cái đài truyền hình tổ chức đại tái, đại tái bên trong có các loại thiên tài nhi đồng biểu diễn, được đến hạng mục đệ nhất danh nhi đồng, có thể tránh một bút phi thường phong phú tiền. Nôn đông muốn nảy số tiền làm chính mình khởi động quỹ, nhưng là hắn không có người dám hộ. Cho nên hắn liền tùy tiện kéo một cái không có gia đình hài tử đại chúng mặt người qua đường qua đường người, dùng thôi miên phương thức thôi miên đối phương, thành công bế lên đăng ký biểu. Tương quan tin tức tư liệu cũng rất đơn giản, trực tiếp thông qua cổ tay hắn kia khối ngôn tiến sĩ đưa tặng tân đầu cối, đối này tiến hành sửa chữa liền có thể. Đừng hỏi vì cái gì lúc này nôn đông liền làm ra không như vậy phù hợp pháp luật quy củ sự tình, nôn tiến sĩ cũng hảo. Sách vở những cái đó tri thức cũng hảo. Dạy dỗ hắn làm, là ở người xa lạ cùng đại chúng trước mặt là hảo hải tử, ở đại chúng nhìn không tới địa phương, hắn liền có thể không thu quý củ. Từ phương diện nào đó tới nói, càng có như vậy kỳ quái tư duy ngôn đông, đối với nhân loại xã hội tới nói, là cái khó lường nguy hiểm phân tử. Bất quá cái này nguy hiểm phân tử, trước mắt duy nhất mục đích chính là thắng hạ thi đấu, lấy tiền thường. Nhưng là nhân loại xã hội cũng không sẽ rửa theo ngôn đông ý tưởng đi vận chuyển. Thi đấu cũng không phải lập tức bắt đầu, hơn nữa nhân loại cũng không phải như vậy thủ quy củ. Luôn đông đành phải ở trước mắt bao người, đi theo cái kia vừa thấy liền rất trạch nam nhân về nhà, sau đó đã bị đối phương lại dơ lại loạn ổ chó hơn ra tới. Đem toàn bộ rác rưởi cùng nam nhân đều ném văng ra lúc sau, hắn tự mình động thủ sửa chữa đã bị đào thải nhiều năm bảo mẫu người máy, làm người sau kéo thân thể một lần nữa đem toàn bộ phòng ở đều quét tức sửa sang lại sạch sẽ, lúc này mới mở cửa đem đối phương thả tiến vào. Kế tiếp sự tình nhưng thật ra cùng Nôn Đông đoán trước giống nhau, hắn lấy cực kỳ biểu hiện xuất sắc, trực tiếp đoạt được quán quân, sau đó thực thuận lợi bắt được kia bút tiền thưởng. Bởi vì diện mạo cũng đủ ưu việt, thi đấu phía chính phủ muốn tìm hắn chụp quảng cáo, còn muốn ký xuống hắn bồi dưỡng, này đương nhiên đều bị Nôn Đông cự tuyệt. Bất quá đối phương cũng tỏ vẻ có thể lý giải, rốt cuộc hài tử như vậy thiên tài, liền tính là không rửa khuôn mặt, xem đầu góc là có thể ăn cơm. Bắt được này số tiền, lại lợi dụng đối phương sáng lập một cái tân tài khoản. Nôn đông liền giải trừ nam nhân thôi miên, sau đó rời đi cái kia với hắn mà nói chỉ là lâm thời trô ở tiểu phong ở. Nam nhân kia ở tỉnh táo lại lúc sau đã quên mất chính mình phía trước ký ức, ở phát hiện chính mình trong nhà trở nên sạch sẽ lúc sau, hắn thập phần khiếp sợ, còn hung hăng dùng sức khắc một chút chính mình đùi. Sau đó nhảy dựng lên chu lên một tiếng, đau chết hắn. Hắn tiếng kêu kinh động ở trong phòng ngủ đông người máy. Người sau giả nắm nổi chén gáo buồn đi ra. Nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, trực tiếp phi phác đi lên một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc lóc kể lể. Người nam nhân này không có cha mẹ, chỉ có một chính phủ phát bảo mẫu người máy, nhưng là theo thời đại khoa học kỹ thuật phát triển bảo mẫu người máy đã sớm hư rồi, sinh sản tương quan linh kiện sưởng cũng sớm đã đóng cửa. Mang nghèo khổ hắn không làm này, xã hội tầng dưới chốt công tác, căn bản không có biện pháp tích cốt hạ cũng đủ nhiều tiền sửa chữa người máy. Nhưng là đột nhiên có một ngày người máy liền chính mình hảo, lại còn có đem toàn bộ nhà ở rác rưởi đều quét tước đi ra ngoài. Nếu không phải hắn đuổi con ở nơi đó ẩn ẩn phát đau, nam nhân thật sự muốn cảm thấy đây là một hồi mỹ diệu mộng. Nếu là mộng nói, thật hy vọng nó vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Người nam nhân này hỉ nộ ai nhạt, nôn đông không biết, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, rốt cuộc nhân loại buồn vui cũng không tương thông, nôn đông vẫn là một cái căn bản không có biện pháp cộng tình người. Hắn phi thường có mục đích hướng người giàu có khu cùng nghèo khó khu ven đi, ý đồ tìm được làm chính mình cảm thấy hưng thú đồ vật, mãi cho đến sắc trời tiệm vãn. Ven đường xuất hiện một cái bắt lấy hắn trong mắt sinh vật. Đó là một con mẫu con thỏ, không đúng, chuẩn xác mà nói là ăn mặc một kiện lồng xù xù con thỏ quần áo, trên cổ treo con thỏ mặt dây tiểu nữ hài. chương 165 phiên ngoại thiên, 10, con thỏ tiên sinh bí mật, 3. Tiểu cô nương, người ba mẹ đang ở nơi nào nha? Liên tính là ở tương đối phát đạt địa phương, cũng không có khả năng không tồn tại một cái người xấu. Trước mắt ý đồ lừa gạt tiểu cô nương nam nhân dài quá một trường. Thoạt nhìn liền không phải người tốt gương mặt Mặc kệ là từ hắn đôi mắt Vi biểu tình Cùng với tay bộ động tắc còn có quần áo từ từ chi tiết Nôn đông đều có thể đến ra kết luận Đối với cái này tiểu cô nương nói chuyện nam nhân Tuyệt đối không phù hợp xã hội đạo đức sở định nghĩa người tốt Một cái người xấu lại thêm một cái hư hư thực thực lạc đường tiểu nữ hài Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình Thực dễ dàng liền phỏng đoán ra tới Đệ 315 trang Cái kia tiểu nữ hài biểu tình thoạt nhìn còn có chút ngốc ngốc. Hiển nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì. Có thể là bởi vì nàng quá mức lịch ngậm, bị người nhà vứt bỏ. Nôn đông biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là không nói gì. Tiểu nữ hài mãi thanh mại khi nói, mụ mụ nói, trong nhà tin tức không thể tùy tiện nói cho người khác à. Bộ dáng này a, ngươi giỏi quá, mụ mụ ngươi nói, làm ta lại đầy tiếp ngươi. Cái này địa phương là phân giới chỗ, có rất nhiều ở trên phố tuần tra người máy cảnh sát. Đem tiểu nữ hài lừa đến hẻm nhỏ, sau đó lại đem người đánh vượng mang đi. Như vậy liền tương đối an toàn. Rốt cuộc máy móc cảnh sát cũng không thể đủ phán định người xa lạ chi gian hay không là người quen quan hệ, có khả năng là tiểu nữ hải đang ở phụ thân trong lòng ngực ngủ. Nếu tùy tiện đem hải tử cướp đi nói, liền sẽ kinh động những cái đó máy móc cảnh sát. Làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn, tiền lợi ngược lại sẽ rất thấp. Nữ hải tử lắc lắc đầu, ta ba ba mụ mụ lại không ở nơi này, không đi. Ta đây thỉnh ngươi ăn kem đi, kem phi thường ăn ngon, ngươi xem thời tiết như vậy nhiệt. Một cái nho nhỏ kem là có thể đủ đổi một cái thông minh xinh đẹp tiểu nữ hải thật sự là thực có lời. Tiểu nữ hải lại lắc lắc đầu, ta mụ mụ nói, không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật. Ở ngôn đông xem ra diện bạo tương đối xấu xí nam nhân, nỗ lực bài trừ tới một cái phi thường dầu mỡ mỉm cười, nhìn ngươi này nói cái gì ta là thúc thúc, làm thúc thúc thỉnh ăn kem thực bình thường. Thúc thúc có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm nữa nhi, nàng cùng ngươi giống nhau màu đen đầu tóc, lớn lên phi thường đáng yêu, nàng nhưng thích ăn kem còn thích gan dâu tây vị. Nôn đông trong lòng cãi lại, nói bậy, từ nam nhân trên người lưu lại tới dấu vết có thể thấy được tới, hắn có rất nhiều nhi tử, hơn nữa nhi tử tuổi, vẫn là cái trẻ con, bởi vì ngực cổ áo chỗ có vết sữa. Nhân loại thật là phi thường mâu thuẫn sinh vật, một cái muốn lửa bán nhà người khác tiểu hải tử, ác ý phá hư mặt khác gia đình người, lại hư hư thực thực là cái sẽ thức đêm lên cấp hải tử vì noại hảo phụ thân. Nam nhân trên người là sứt sẻo tây trang, Còn muốn từ nào đó trình độ cùng với vải dệt có thể phán đoán, đây là một kiện thấp kém sơn trại phẩm. Làm phương diện này người nhiều năm sinh hoạt ở âm u bên trong, ngay cả xa hoa một chút bảo mẫu người máy đều mua không nổi. Nhân loại hấu tể quá mức yếu đất, muốn chiếu cố hảo một cái trẻ con, người máy tinh tế trình độ sẽ rất cao, giá cũng liền cùng chất lượng cùng nhau có quan hệ trực tiếp. Người nam nhân này phỏng trừng không có gì tiền, bằng không không đến mức còn muốn người một nhà công cấp hải tự bí mãi. Hào đi! Ngươi nếu là thật sự không muốn nói vậy quên đi, nhưng là nếu ba ba mụ mụ không tới nói, nhớ rõ đi tìm cảnh sát hỗ trợ Nga. Đem chính nghĩa một phương mang ra tới, nói được chính mình hình như là cái người đứng đắn giống nhau, người nam nhân này làm loại chuyện này thoạt nhìn còn rất thuần thủ. Thiên chân vô tả tiểu cô nương gật gật đầu, mại thanh mại khí tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn thúc thúc. Người nam nhân này đi rồi vài bước quay đầu lại vẻ mặt lo lắng mà nói, ngươi có biết hay không phụ cận cục cảnh sát ở nơi nào đâu. Yêu cầu ta chỉ lộ sao đối với một người bình thường ra tiểu hài tử đến lúc này khả năng đều thả lỏng cảnh giới tâm rốt cuộc đối với một ít nhà có tiền hài tử tới nói cha mẹ đang dạy dỗ các nàng thời điểm luôn là ai giao huấn một ít thế giới hòa bình nơi nơi đều rất tốt đẹp giả dối tri thức sau đó chờ đến bọn họ trưởng thành tiến vào xã hội lại vạch trần xã hội tàn khốc tiểu nữ hài vẫn cứ cự tuyệt ta liền ở chỗ này vậy được rồi ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn nga nam nhân đi xa nô đông chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm Hiểu lầm cái này trung niên nam nhân. Một lát sau, một chiếc bán kem xe con lại đây. Bán kem Nga, bán kem Nga. Phía trước nam nhân kia nắm một cái tiểu cô nương ra tới. Cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn có chút xám xịt, dơ hi hi, có điểm nhát gan thẹn thùng bộ dáng. Nữ nhi của ta muốn một cái kem, cho núi lửa khẩu vị. Bán kem đại thúc cho nàng một cái, lại cười tủng tỉm tặng một cái. Người nữ nhi lớn lên thật đáng yêu, nhiều đưa nàng một cái đi. Cái kia tiểu nữ hải, trong tay cầm hai cái kem. Sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, đột nhiên đi đến phía trước cái kia ăn mặc con thỏ quần áo, xinh đẹp tiểu nữ hải trước mặt. Ta có hai cái kem nhiều một cái, tặng cho ngươi ăn đi. Nếu ngươi không ăn nói, kem liền sẽ hư rớt. Nói như vậy giáo dưỡng tương đối tốt tiểu nữ hải, cũng sẽ không vui nhìn thấy đồ ăn bị lãng phí. Kết quả người sau nói, kia nhiều ra tới kem, ngươi cùng ngươi ba ba một người một cái thì tốt rồi, làm gì cho ta ăn. dâu mỡ nam nhân mặt cứng đở, đối nga hắn như thế nào liền không nghĩ tới này một vụ muốn mua ba cái kem thúc thúc bụng không tốt ăn kem dễ dàng tiêu chảy hơn nữa ngươi xem nữ nhi của ta nàng rất muốn giao tân bằng hữu cái này có chút dơ hề hề tiểu nữ hải có được một đôi mắt to lông mi chớp chớp là cái loại này làm người sẽ chịu mến muốn làm bằng hữu loại hình người sau nhìn nàng một hồi sau đó lắc lắc đầu nhưng là ta không nghĩ muốn cùng nàng làm bằng hữu ba ba mụ mụ nói cho nàng trên thế giới này sẽ không toàn bộ người đều thích nàng Có người sẽ bởi vì vô duyên vô cớ thích nàng, sẽ có người chán ghét nàng. Nhưng là này cũng không phải nàng sai, mà nàng cũng có được chọn bạn quyền lợi. Nếu không thích người, không cần phải miễn cưỡng chính mình một hai phải cùng người làm bằng hữu. Nam nhân cùng sám xịt tiểu nữ hài sắc mặt đều thay đổi. Người luôn là thích đụng phải nam tường đều không quay đầu lại, nam nhân hiển nhiên là có tập thể. Sám xịt tiểu nữ hài dẫn đi rồi một cái tuần tra người máy, sau đó người nam nhân này phi thường tay mắt lanh lẹ tới cái thù đao. Trực tiếp liền đối nữ hài tử sau cổ tử phách qua đi, sau đó bổ cái không. Đại khái là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, nam nhân đột nhiên hét lên, quỷ nha, quỷ nha. Hắn lập tức chạy, chạy trốn tư thế còn phi thường chật vật. Đệ 316 trang. Nguồn đông ở ngay lúc này rốt cuộc có hứng thú, hắn cảm giác chính mình chính mình, sở dĩ sẽ ngốc tại bên này xem như vậy nhảm chán tiết mục, chính là bởi vì trước mắt cái này ăn mặc con thỏ quần áo tiểu cô nương. Nguyên lai đối phương chính là quỷ. Đều nói khoa học cuối chính là thần học, từ phương diện nào đó tới nói, thần học hay không lại là chưa từng phá giải khoa học. luôn đông đối người mới mẻ kính đã qua, nhưng là quỷ còn không có. Cái kia tiểu nữ hài nhìn lại đây, mi mắt cong cong nhìn hắn, ngươi ở chỗ này đứng đã lâu, ngươi cùng bọn họ cũng là một đám sao. Nôn đông biểu tình vi diệu lên. Bất quá ta cảm thấy ngươi không phải. An mặc con thỏ quần áo tiểu nữ hài nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi lớn lên rất đẹp. Lớn lên đẹp liền không phải người xấu. Người này cũng quá nông cạn, lại còn có thực buồn. Bị tiêu thành quỷ nữ hải tử đã đi tới, nàng đứng ở ngôn đông bên người, tò mò đánh giá hắn. Người lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu nữ hải khen khởi người tới đặc biệt thành thật, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, như là lấp lánh sáng lên đá quý. Người so với chúng ta vườn trẻ viên thảo lớn lên đẹp nhiều, hơn nữa cũng không giống hắn như vậy hấu chí Viên thảo là một cái ăn mặc quần yếm cao lánh tiểu xoay ca, luôn là bản một khuôn mặt, da vẻ thành thục, nhưng là ở nàng xem ra. Đối phương thật sự quá ngây thơ. Trước mắt cái này nam hải tử liền không giống nhau, hắn cho người ta cảm giác chính là một loại thực đáng tin cậy bộ dáng. Ta kêu hứa thu, ngươi tên là gì? Nôn đông. Hảo xảo, lưu lại nơi này hình như là một sai lầm, rốt cuộc đây là một cái ẩm ý quỷ hồn. À, ta nhớ ra rồi, ngươi phía trước ở trên quảng trường xuất hiện quá, ngươi chính là cái kia chơi khối rủ bị tiểu nam hải đi, ngươi thật là lợi hại. Ai đều sẽ sùng bái lợi hại người. Đặc biệt là giống loại này hứa thu loại này hàng thật giá thật tiểu hải tử. Tuy rằng bởi vì gia đình giáo dục nguyên nhân, nàng vẫn luôn bị người khác khen thông minh tiểu hải tử, nhưng là hiện tại nàng cùng sau trưởng thành, chính là không giống nhau. Người kêu Johnson đi, tên này nghe tới liền rất thông minh a Ta liền sẽ không chơi khối rù Hứa thu có chút ảo não, nhưng là ta sẽ làm vải nỉ lông. Ta còn sẽ dệt bao tay. ngôn đông. a tên của ta là ngôn đông. Mới không phải cái gì Johnson. Nôn Đông, tên này cảm giác hảo thích hợp người nga. Hứa Thu nói, ta mùa thu, cũng không phải là gió thu cuốn hết lá vàng thu, là kim thu ngày hội, cuối thu mát mẻ thu, đây là rất lợi hại cho người ta thực thoải mái cảm giác nga. Quá ổn nào, người cùng quỷ quả nhiên không có gì khác nhau, không chỉ có là nhân loại tiểu nữ hài, thành quỷ tiểu nữ hài, cũng như vậy chẳng ghét. Hắn cùng nàng cùng nhau nói chuyện, quả nhiên là một sai lầm. Nôn Đông có đầu liền đi, Hứa Thu quay đầu đi theo hắn phía sau. Ngươi đi theo ta làm gì? Bởi vì ngươi lớn lên đẹp, dù sao là đang nằm mơ, khó được mơ thấy như vậy đẹp nam hải tử, đương nhiên là muốn đi theo đẹp người. Ngươi không cần lo lắng ta Nga, ta siêu cấp lợi hại. Nguồn đông một chút đều không lo lắng nàng, sau đó dựa theo trước đó quy hoạch, một chút đều không có do dự tiến vào sóng nghèo. Muốn càng hiểu biết thế giới này, càng thêm hiểu biết nhân loại, liền phải đi thể nghiệm bất đồng người sinh hoạt. Loại này ham sắc đẹp tiểu nữ hải quỷ, hiển nhiên không ở hắn ưu tiên phân tích đối tượng nội. Chương 166 phiên ngoại thiên, 11, con thỏ tiên sinh bí mật, 4. xóm nghèo sinh hoạt cũng không tốt quá, đối loại này thoạt nhìn sinh thời quá đến khá tốt tiểu nữ hài quỷ tới nói, cũng không phải cái gì tốt đẹp ký ức. Nhưng là cái này tiểu nữ hài sắc mặt, từ đầu tới đôi liền rất bình thường. Bình thường đến, nôn đông đều phải cho rằng đối phương là chính mình đồng loại. Nhưng là đối phương đối đãi những cái đó rất tốt đẹp đồ vật thời điểm, liền đặc biệt hứng thú bừng bừng, biểu hiện như là một người bình thường. Thứ này thoạt nhìn ăn rất ngon ai. Ta hảo muốn ăn Nga, nhưng là không có tiền. Ngày hôm qua không phải có người muốn thỉnh ngươi ăn miễn phí kem sao. Hứa thu khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên, sau đó hạ dọng, thần bí hề hề nói, ta cùng ngươi nói, kỳ thật cái kia thúc thúc, hắn là ác quỷ Nga, hắn mang đến cái kia bên người tiểu nữ hài cũng là ác quỷ. Nếu ăn bọn họ đồ vật nói, ngươi liền sẽ bị chuyển hóa ý thức, trở nên giống như bọn họ Nga. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng, không hề lo Nôn đông Mệnh hắn vừa mới thế nhưng ôm nghiêm túc tâm thái nghe nàng nói chuyện, có thể là đầu dưa bị lửa đá. Vậy ngươi phía trước nói chính ngươi cũng là quỷ. Hứa thu liền đặc biệt đắc ý, ta không giống nhau sao, ta là người tốt biến thành cũng là hảo quỷ. Ở xóm nghèo bên trong hết thể huyết tinh bạo lực, cùng với những cái đó lung tung rối loạn tương quan hình ảnh, đều tuần hoàn trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, ở hứa thu trước mặt toàn bộ đều đánh thượng cao hồ mồ sải. Cái này là hệ thống đối nàng bảo hộ. Những cái đó không nên là tiểu hài tử có thể nghe thanh âm, toàn bộ đều bị hệ thống mồ xải tất rớt. Đi ở trên đường, chính là hành tẩu mồ sạch cùng không ngừng tất thanh, hình như là ra trục chặt TV giống nhau. Bất quá cảnh trong mơ thế giới sao, chính là như vậy nhiều vẻ nhiều màu, không đến 10 tuổi tiểu học sinh hứa thu, cảm thấy đây là thực bình thường một giấc mộng. Chính là cái này cảnh trong mơ hơi chút có một chút trường, thái dương dâng lên tới lại rơi xuống đi, cảnh tượng luôn mai cắt, thế nhưng còn sẽ cảm giác được đói khác. Ta... Bất quá đói khát cảm cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, nàng chỉ là cảm thấy chính mình ăn một chút gì. Hào đói nha, hào đói nha, hào đói nha. Nàng ở Nam Hải tử bên thai không ngừng nhắc mãi, sau đó rốt cuộc ở đối phương không thể chịu đựng được lúc sau thành công được đến một chén lớn hoành thánh. Trong mộng tiểu hoành thánh, lại tiên lại hương, nóng hôi hổi còn có một ít năng miệng. Nàng ăn một cái lại một cái, một chén lớn đều bị nàng quét sạch, bụng nhỏ tròn trìa, liền rộng thùng thình váy đều che không được. Ăn no liền muốn ngủ. Hứa thu đối bạn cùng lứa tuổi có vẻ đặc biệt ý lại. Đệ 317 trang. Ta muốn ngủ. Vậy ngươi liền ngủ ở nơi này hảo. Nôn đông căn bản là không nghĩ của nàng. Nếu không phải bị nàng ồn ào đến không có cách nào, hắn căn bản là không nghĩ ở đối phương trên người tốn một xu. Càng đừng nói cực cực khổ khổ chạy ra, liền vì đến cái này sạp thượng ăn loại này ăn vặt. Nhưng là cái này lại không có giường. Tiểu hai tử mới không thể tùy tiện ở bên ngoài ngủ, muốn ở có phòng có giường địa phương hảo hảo nghỉ nơi. Ăn no liền phải ngủ mới có thể trường cao, giấc ngủ đối tiểu hài tử tới nói rất quan trọng. Ngươi yên tâm đi, ngươi không có loại này phiền não. Đều đã chết mất tiểu quỷ đầu, căn bản là không có khả năng lại có cơ hội trường cao, liền nói hắn trên bàn này một chén hoành thánh ở đối phương ăn qua lúc sau vẫn là tràn đầy một chén. Nguyên bản thập phần khách khí chủ tiệm đều dùng một loại không tán đồng ánh mắt nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy hắn quá mức lãng phí lương thực. Có thể bị hứa thu khen quá ăn uống cửa hàng, hương vị tự nhiên không giống bình thường. Nhân ra lão bản nhưng cũng là có chính mình ngạo khí. Con nít con nôi, không ăn liền không cần điểm. Hứa thu nhưng thật ra phi thường nghiêm túc giải thích, đều ăn luôn nga. Nhưng là chủ tiệm không có lý nàng. Nàng hề phải nói, chủ tiệm là người thường, người thường nhìn không tới ta. Nàng tạ nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó đứng ở đứng lên tính toán chạy lấy người ngôn đông phía sau, tiếp theo chỉ gấu túi giống nhau treo ở hắn trên người. Quỷ hồn không có trọng lượng, khinh phiêu phiêu, nhưng là nàng xen vào quỷ hồn cùng nhân loại chi gian lại không giống nhau. Thật sự là ăn no lười đến động, liền tìm cái miễn phí xe đẩy tay hảo. Nàng sắc thực nhẹ thực nhẹ, ít nhất đối với ngôn đông tới nói, nhẹ liền rất một mảnh lông chim giống nhau. Nhưng là ở hứa thu dựa lại đây thời điểm, ngôn đông cảm giác chính mình phần lưng nhiều như vậy một chút trọng lượng, tuy rằng chỉ là phi thường nhẹ một chút, nhưng đích xác tồn tại. Trong sách viết đến, tử thần có một phen hoàng kim làm thiên bình, thiên bình một mặt phong chính là lông chim, mặt khác một mặt phong chính là nhân loại linh hồn, chỉ có thuần túy sạch sẽ. sẽ. Không có phạm quá bất luận cái gì tội ác linh hồn, liền sẽ cùng lông chim giống nhau nhẹ, nếu tội ác càng nhiều, liền sẽ càng nặng, gặp hình phạt cũng lại càng lớn. Xem ra đây là một cái chưa từng có trải qua chuyện xấu tiểu nữ hài quỷ, bởi vì nàng quả thực so lông chim còn nhẹ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nôn đông cũng không có phát hiện, hắn lực chú ý luôn là không chịu khống chế bị hứa thu rời đi, sau đó bởi vì đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, làm một ít hắn nhân sinh giữa căn bản là không có khả năng làm sự tình. Nếu tuyết trắng ở chỗ này nói, không chừng muốn cả kinh băng rất hai viên tòa nha. Xóm nghèo sinh hoạt quá thật sự mau, bởi vì nơi này tràn ngập huyết tinh bạo lực hắc ám xấu xa, ở hiểu biết nhân tính xấu xí lúc sau, Nôn Đông liền tính toán mang hứa thu rời đi. Nhưng là lúc này đây, đã sớm theo dõi bọn họ hai người, đem huynh muội hai cái bao quanh vây quanh. Tiểu tử thối, ta biết trên người của ngươi có điểm tiền, đem ngươi đầu cối giao ra đây đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái kia cầm đầu tên côn đồ đắc ý giảo giạt nói. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết người tiểu tử này có điểm tà môn công phu, nhưng là chúng ta hôm nay lại đây mấy trăm hào người, người nếu là còn muốn nảy mệnh, liền nghe lời một chút, quỷ trên mặt đất, cấp ra mấy cái học vài tiếng cầu tê Sau đó cái này tên côn đồ liền quỷ rạp trên mặt đất, bị đánh thức thảm. Hứa thu đi theo nôn đông phía sau, ngoan ngoán rời đi tiểu hài tử này không nên đái địa phương. Nếu nói nôn đông có cái gì hối hận sự tình, kia nàng tương đối hối hận chính là lúc trước không có nhổ cỏ tận gốc. Một toa hầu như không còn. Bởi vì hắn cũng không để ý tên quân đồ, cũng liền không có hiểu biết đối phương phía sau người, không biết đánh tiểu nhân còn sẽ đến cái lão. Hơn nữa nhân loại tuy rằng tham sống sợ chết, nhưng là ở nào đó phương diện lại đặc biệt có thể đánh bạc mệnh đi. Đặc biệt là một ít nam nhân, bình thường nhìn cũng không phải thứ tốt, chính là vì chính mình một chút huyết mạch, thế nhưng có thể đánh bạc hết thảy, căn bản là không phù hợp thư thượng nói kia cái gì lo gì. Những cái đó quá mức rách nát hình ảnh, chính là ngôn đông trưởng thành. Tới rồi thực mặt sau đều sẽ không nguyện ý hồi ước nhớ tới. Chỉ là nhớ mang máng, hắn tuy rằng có một cái thông minh đầu góc nhưng là vẫn là bỏ qua nhân tâm hiểm ác hơn nữa xem nhẹ chính mình đối thủ. Rốt cuộc lúc ấy hắn còn chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Lý luận xung với hắn mà nói thực dễ dàng, chính là chân chính muốn thực thi lên liền sẽ phát hiện có rất nhiều sự tình. Hắn căn bản là sẽ không dựa theo kịch bản đi đi hiện thực sinh hoạt, vĩnh viễn đều phải so hy kịch tới càng thêm xuất sắc, mà lúc ấy còn còn tuổi nhỏ hắn làm không được chân chính tính toán không bỏ sót. Đó là ngôn đông lần đầu tiên, dùng hết chính mình toàn lực đi chạy, hắn chạy trốn thật nhanh thật nhanh a, trong miệng một cổ tử gì sát vị, giống như hàm người nào huyết. Nhưng là còn chưa đủ tốc độ. Chỉ là có chút sự tình không có cách nào quên, có một cái ngu ngốc quỷ, rõ ràng thực tiểu khí lại sợ đau, lại còn có thật lười, liền đi đường đều không muốn đi, đều phải người khác bối ngủ còn muốn nhảy tốt địa phương, còn sẽ sợ những cái đó chán ghét tiểu sâu. Có một chút tiểu thông minh. Ham sống lại sợ chết, nhưng là cuối cùng, nàng vì bảo hộ hắn, hoàn toàn tiêu tán. Nôn đông vốn là một cái không có gì cảm tình người, đó là hắn nhân sinh giữa đệ một thứ, trái tim vì những người khác, tần suất mất cân đối. Bọn họ tuổi tác đều rất nhỏ, đương nhiên không đến mức là vì tình yêu tim đập thình thịch, chỉ là rất kỳ quái, như thế nào sẽ có người sẽ như vậy buồn, làm ra loại này ngu ngốc mới có thể làm sự. Đại gia chia lịa thời điểm, nôn đông đều không có khóc, đối hắn như phụ thân giống nhau nôn tiến sĩ chết thời điểm. Nôn đông không có khóc, lúc này đây, nôn đông vẫn là không có khóc, chỉ là trong ánh mắt giống như đột nhiên tiến hạc ác, có giọt nước rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhìn không chung chói lọi thái dương, ngày hoàng đầu người vượng hoa mắt, không sai, ân, thời tiết hay thay đổi, khẳng định là trời mưa. Một giọt hai giọt, liền dày mặt đều không có biện pháp ước nhẹp. Trận này sự tình kinh động rất nhiều người, lại còn có đưa tới địa phương cảnh sát. Người đáng chết toàn bộ đều bị chết sạch sẽ, chết tương còn rất thảm thiết. Đệ 318 trang, phía trước nôn đông những cái đó biểu diễn, cũng bị tiết mục tổ truyền bá đi ra ngoài, sau đó bị một ít người nhìn đến. luân tiến sĩ an bài người tốt, vội vàng tới rồi, hướng địa phương cảnh sát đệ chỉnh tương quan tư liệu, sau đó đem bọn họ lưu lạc bên ngoài hải tử mang đi. Lại sự tình phía sau, chính là sau lại hứa thu có khả năng đủ hiểu biết đến luân đông tư liệu ghi lại hết thảy. luân đông vẫn cứ không am hiểu xử lý nhân loại cảm tình, nhưng là hắn phi thường am hiểu bắt trước, hơn nữa cao cao tại thượng. Xa cách độc miệng khó hầu hạ, này mấy cái tính chất làm hắn có thể cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà hắn sở làm ra những cái đó cống hiến cũng làm hắn được đến cũng đủ nhiều coi trọng, cũng đạt được thuộc về chính mình thanh tinh cùng an bình. Mãi cho đến ngôn đông cùng hứa thu mặt sau gặp mặt, này phân đã từng bị phủ đầy buổi ký ức mới bị nhớ tới. Gặp lại lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, ngay lúc đó ngôn đông bản thân chính là ở mất trí nhớ trạng thái. Bọn họ hai người chi gian ở chung cũng coi như không thượng cơ nào vui sướng Tiểu hai tử ký ức luôn là dị thường ngắn ngủi. Đối với Hứa Thu tới nói, cảnh trong mơ nhìn đến một cái xoáy khí tiểu ca ca, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, nhẹ nhàng một chạm vào liền tiêu tán. Hơn nữa càng muốn một giấc ngộng trong ngọng đồ vật quên đi tốc độ liền càng nhanh. Chờ đến bọn họ gặp lại thời điểm, Hứa Thu đã sớm không nhớ rõ này hết thảy. Nàng như cũng là vui vẻ hứa ra tiểu công chúa, lấy phi thường khỏe mạnh vui sướng phương thức trưởng thành, thẳng đến nào đó phạm sai lầm hệ thống, rốt cuộc tích tụ đến cũng đủ năng lượng. Lại một lần bị đánh thức. Thân ái ký chủ ngài hảo, ngài đã trói định hạnh phúc gia viên hệ thống, hệ thống 008 vì ngài phục vụ. Mãi cho đến cuối cùng cuối cùng, hứa thu mới loan thoáng nhớ lại tới, hình như là từng có như vậy một đoạn chuyện cũ, bất quá nàng lúc ấy chỉ nhớ do chính mình đang nằm mơ tới. Người tương đối thích khi còn nhỏ ta, vẫn là hiện tại ta. Người loại này thích chỉ là nguyên với cảm kích sao. Vạn nhất nhận sai người đâu, thật giống như là những cái đó cái gì bá tổng trong tiểu thuyết viết. Khi còn nhỏ có cái tiểu cô nương cứu ngươi với nước lửa bên trong, sau đó ngươi liền vẫn luôn tâm tâm nhiệm niệm đem nàng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Kỳ thật hứa thu cũng là thực không hiểu loại này Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân, rốt cuộc trừ phi là có người cố tình mạo danh thay thế, đối phương thích cũng chỉ là mạo danh giả ngụy trang ra tới biểu tượng. Như vậy, hắn mặt sau thích đến phát cuồng người cùng tuổi nhỏ hình tượng có phải hay không một cái lại có quan hệ gì? Một cái là thích người, một cái là đáng giá cảm ơn người, ân. Nếu là bởi vì như vậy tiểu liền động tâm, kia khẳng định chính là đi. ngẫm lại nàng chính mình, cái kia tuổi thời điểm thân thể phát dục đều không có hoàn toàn, căn bản là không có khả năng đối ai tim đập thình thịch. Đương nhiên thích xoáy ca là thực bình thường, nhân loại đối Mỹ lệ truy đổi là bản năng, cùng tuổi rơi tính không quan hệ. Sẽ không nhận sai. Nói như vậy lời nói ngôn đông, đem đầu vui ở hứa thu trong cổ. Hơn nữa quá khứ những cái đó sự tình, cũng không quan trọng. Vì hắn hy sinh người có rất nhiều rất nhiều. Nhưng là ở đệ một mặt thời điểm, cảm giác liền rất không giống nhau người, chỉ có hứa thu. Này có lẽ là bởi vì hứa thu là thuần nhân loại nguyên nhân, còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân, là nhân loại sở có được cái Quá khứ người, chỉ là đem cửa mở ra một cái phủng, hiện tại hứa thu, mới là đẩy ra đại môn người kia. Nôn tiến sĩ, kỳ thật tẩn tàng rồi một bí mật. Ở sở hữu vật thí nghiệm chung, mỗi một cái vật thí nghiệm đều có lợi hại siêu năng lực. Làm không không không đánh số vật thí nghiệm. Nôn Đông cũng nên có được cường đại năng lực, nhưng là ở phòng thí nghiệm giữa, sở hữu nghiên cứu nhân viên đều cho rằng Nôn Đông cường đại năng lực ở chỗ hắn đầu vóc, một cái cũng đủ thông minh đầu vóc, thắng qua một chi cường đại quân đội. Nhưng là sự thật đều không phải là như thế, Nôn Đông có được lực lượng, là nhân loại sẽ đuổi tới sợ hãi lực lượng, ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền nắm giữ không tốt lắm, cho nên thực cần ngốc. Thiên Kim khó mua thuốc hối hận, Nôn Đông ẩn giấu rất nhiều năm rất nhiều năm bí mật chính là sở có được đặc thù năng lực là trên thế giới này quý nhất quý nhất thời gian. Hắn khả năng ở cảm tình thượng có một chút buồn, học tập có một chút chậm, nhưng là ở những cái đó thời gian, hắn lặp đi lặp lại luyện tập, ái nàng một chút lại một lần điểm, chờ đến nàng sinh mệnh kết thúc, hắn sẽ đem chính mình ái cũng vĩnh vinh viên viên dừng lại ở trong nháy mắt kia. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com